tận thế tân thế giới chương bốn trăm hai mươi lăm gặp lại cố nhân nhìn con dao găm đã kề trên cổ m ặ t tiến sĩ oen sân tái mét ông ta vội vàng làm động tác không chống cự rồi nói bằng tiếng trung đức quảng đừng g i ế t ta ta nhất định phối hợp ta biết thẳng thắn g sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị n g ô minh thầm nói ai đã dạy tiếng trung cho người nước ngoài này thật sự là kém cỏi nhưng không thành vấn đề chỉ cần đối phương hợp tác là được đây là nơi nào ngô minh trực tiếp đi vào chủ đề tuy rằng hắn ta đã đoán được nơi này là nơi nào nhưng vẫn cần xác nhận một số chuyện phòng thí nghiệm dưới lòng đất của ngân xà thành nơi có mức độ bảo mật cao nhất tiến sĩ wenson vội vàng nói ông ta hiển nhiên rất tò mò về cách người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt mình vào được ngươi là ai ngô minh tiếp tục hỏi michael wenson chuyên gia về vũ khí và cơ khí chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển vũ khí nguyên khí và robot nguyên khí n u wenson chỉ vào huy hiệu trên ngực mình cố hết sức nở một nụ cười thể hiện sự thân thiện của mình vậy ngươi là người làm ra loại robot kim loại có bốn móng vuốt đó sao ngô minh nghĩ đến hai robot mà mình gặp phải lúc trước lên tiếng hỏi ngươi gặp phải robot chiến đấu sao lại như vậy được ngươi không có phân biệt khí một khi gặp phải robot chiến đấu nhất định sẽ bị công kích ngươi vậy mà không có việc gì tiến sĩ wenson hiển nhiên là vẻ mặt không dám tin ông ta biết rõ robot chiến đấu do mình thiết kế hung mảnh cỡ nào đều là dùng hỗn hợp kim loại nguyên khí cường độ cao chế tạo thành thân thể cứng rắn vô cùng mang theo vũ khí có nòng lớn coi như là quái vật nguyên khí cấp ba ngoại trừ chủng tộc đặc thù bên ngoài một chọi một đều có thể giành thắng lợi nói cách khác một robot chiến đấu có thể so sánh với một sinh vật nguyên khí cấp ba bình thường ngô minh đương nhiên biết tiến sĩ wenson ngạc nhiên về điều gì nhưng đối với ngô minh loại robot chiến đấu đó không phải là mối đe dọa nhưng đối với vị tiến sĩ wenson này thì ngô minh rất có ấn tượng đối phương có thể chế tạo ra loại robot chiến đấu như vậy đã là khá xuất sắc rồi nếu có thể dụ dỗ tiến sĩ wenson này tới ngô thành chẳng phải hắn ta cũng có đội quân robot như vậy sao nghĩ đến đây trong lòng ngô minh rung động thầm nghĩ ý nghĩ này ngược lại không tệ nhưng tốt hơn hết là nên hỏi tung tích của thích đình trước ta hỏi ngươi gần đây ngân xà thành có giam giữ ai không ví dụ như một phụ nữ đến từ ngô thành cách đó sáu trăm km ngô minh hỏi thẳng nhưng câu trả lời tiếp theo của benson khiến ngô minh ngạc nhiên nếu người phụ nữ đó là một chuyên gia có thẩm quyền trong một lĩnh vực nào đó ngược lại là có khả năng sau khi hỏi kỹ ngô minh anh mới biết ngân xà thành thường cưỡng bức một số nhà khoa học mang về nhưng mặc dù tự do bị hạn chế nhưng đảm bảo được an toàn được cung cấp đủ thức ăn và vật phẩm nghiên cứu tiến sĩ wenson nói thẳng là bị người dân ngân xà thành cưỡng chế phải ở lại đây phạm vi hoạt động chỉ cực h ạ n tại một một khu vực lớn của trung tâm nghiên cứu này nói cách khác phòng thí nghiệm rất nhỏ này chỉ ở trong một trung tâm nghiên cứu đối với chuyện tình về thích đình wenson lại có vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên ông ta thật sự không biết không phải cố ý diễn kịch điểm này ngô minh vẫn có thể nhìn ra được tự nhiên những người như tiến sĩ wenson chỉ biết làm nghiên cứu và khoa học không biết tình hình bên ngoài chứ đừng nói đến chuyện của thích đình lúc này ngô minh cũng thu lại con dao găm trên tay tiến sĩ wenson này không phải là một mối đe dọa ngược lại ông là một nhà khoa học có nhân cách tốt không quan tâm đến thế giới ông ta chỉ biết làm nghiên cứu của mình vốn dĩ ông ta cũng là một nhà khoa học bị người dân ngân xà thành cưỡng bức bắt cóc nhưng chuyện này chẳng có quan hệ gì với hắn ta dù sao ở đây có đồ ăn thức uống không có nguy hiểm cuối cùng có thể làm nghiên cứu mà ông ta thích những thứ này là đủ rồi ngô minh biết sẽ rất lãng phí thời gian để nói chuyện với người chỉ biết nghiên cứu này ngô minh đã lên kế hoạch nên tạm thời bố trí trận pháp bao vây để vây khốn tiến sĩ wenson trong vài giờ trước khi hắn ta có thể tìm ra manh mối khác nhưng vào lúc này cửa bên ngoài vang lên hiển nhiên là có người gõ cửa đồng thời một giọng nữ lanh l ã n h vang lên tiến sĩ wenson ông có ở đó không ta có một chuyện rất quan trọng muốn nói với ông những người từ ngân xà thành đột nhiên bắt giáo sư từ và nói rằng họ sẽ đưa ông ấy đến bắc mỹ tại sao bọn họ không thảo luận trước vấn đề này với chúng tôi hơn nữa bọn họ cũng không có trưng cầu giáo sư từ đồng ý thậm chí đem tất cả thành quả nghiên cứu của giáo sư từ sở hữu đều mang đi chúng ta phải ngay lập tức đi tìm người quản lý của ngân xà thành để thương lượng bọn họ đây là đang phạm tội không giống với những hứa hẹn khi chúng ta tới tiến sĩ wenson ông có ở đây không giọng nữ ngoài cửa hiển nhiên rất lo lắng sau khi gõ cửa vài lần cô thật sự đẩy cửa bước vào thường là không có sự đồng ý của chủ phòng mà đi vào thì rất là thô lỗ nhưng người phụ nữ đẩy cửa vào rõ ràng là đang vội nên cô ta không quan tâm nhiều như vậy chỉ là cô đến rất vội nói xong cô mới nhận ra trong phòng có gì đó không ổn ngô minh liếc nhìn người phụ nữ đi vào trong lòng hơi sửng sốt có chút khó tin bất quá hắn ta đeo mặt nạ c ư nhiên không có người chú ý tới vẻ mặt của hắn ta với vẻ mặt bất đắc dĩ tiến sĩ wenson chỉ vào ngô minh đang đeo mặt nạ trước mặt lúc này người phụ nữ mới phản ứng và lập tức sửng sốt tiến sĩ hắn ta là ai vừa nói cô vừa lùi về phía sau rõ ràng là định tìm cơ hội xông ra cầu cứu đồng thời đưa tay bí mật ra phía sau lấy từ trong tay ra một tấm thẻ không thể không nói nữ nhân này rất tỉnh táo cũng chỉ của cô lắc cho thực lực nguyên khí cấp 2 của cô coi lực hoặc kích có công. thông minh, không nữ nguy nhiên, Ngô Minh nhìn hành động nhưng anh trong đừng nhút nhít, nguyên như toàn xông ngoài, năng thành gặp găm rất ra thấy biết hét Tuy từ tay, tập phải phụ khi hiểm. khí khó khả loại là la lâu, là là dao ta, đều đã dù vừa nói ngô minh toát ra áp lực nguyên khí nhưng chỉ phát ra có một phần khiến cho mình giống như thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba nguyên khí cấp ba lông mày của người phụ nữ hơi n h ă n lại hiển nhiên cô ta biết rõ một thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chết nàng quả thực là dễ như trở bàn tay ngay cả khi cô ta sử dụng thẻ phép thuật đã giấu kỹ từ trước cũng sẽ trở nên vô dụng và ngay từ đầu cô không có ý định sử dụng con bài này đó là con bài tẩy mà cô định trốn khỏi đây đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ nàng tự nhiên không muốn dùng mặc dù người trước mặt không rõ thân phận nhưng mà chưa chắc có ác ý nếu không thì một thức tỉnh giả nguyên khí cấp ba nháy mắt khi mình tiến vào liền có thể bắt mình hoặc là đánh chết vì vậy cô ấy không làm thêm bất kỳ hành động nào nhưng muốn xem người đàn ông đeo mặt nạ sẽ làm những gì tất nhiên là trực giác của phụ nữ cô ấy có thể cảm nhận được người đối diện đã quan sát mình ngay từ đầu về phần ngoại hình cô ấy tự nhiên rất tự tin điều này cũng dễ hiểu nhưng nếu người này muốn khi dễ chính mình cô ta cho dù liều mạng cũng phải phản kháng hơn nữa ở ngân xà thành này cô ấy tuy không lo cơm ăn áo mặc có thể dốc toàn lực nghiên cứu nhưng lại bị giam cầm ở đây mất tự do nói như vậy cô ấy giống như một con g i a súc bị giam cầm sinh hoạt như vậy cô ta đã sớm phiền chán lắm rồi ngô minh đương nhiên không biết suy nghĩ của đối phương lúc này cũng khá ngạc nhiên bởi vì phát hiện ra mình quen biết người phụ nữ đi vào trước đây đã cùng sát cánh chiến đấu quan hệ vẫn rất tốt ngô minh lúc này vẫn bất động thanh s ắ c rõ ràng là không thể nhận được kết quả như ý muốn từ tiến sĩ wenson một người chỉ biết về nghiên cứu cũng có thể hỏi cô ấy một chút nhưng hắn ta không biết cô ấy có vai trò gì ở ngân xà thành này không biết cô ta có biết gì về thích đình hay không nghĩ vậy ngô minh ném ra sáu lá bài và kết hợp chúng thành một trận pháp ẩn và một trận pháp bao vây cả hai đều chỉ có diện tích vài mét vuông nhưng đủ để vây khốn tiến sĩ wenson trong đó tiến sĩ wenson tuy không phải là mối uy hiếp nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngô minh không muốn ông ta rời đi hoặc là ra ngoài báo tin cho nên chỉ có thể vây khốn ông ta tiến sĩ wenson thì còn tốt nhưng khi người phụ nữ nhìn thấy ngô minh chỉ nhẹ nhàng vung tay thì một người sống to lớn như tiến sĩ wenson đã biến mất ngay cả dao động nguyên khí cũng không dư thừa chút nào điều này khiến cô ta kinh hãi không thôi phải biết đây cơ hồ là không thể nào mặc dù là dùng thủ đoạn nào đó đem người diệt s á t trở thành tro bụi nhưng mà ít nhất nguyên khí cũng sẽ tàn lưu lại nhưng giờ đây không còn chút nguyên khí nào giống như tiến sĩ wenson hoàn toàn biến mất và biệt lập với thế giới đương nhiên cô không biết q uy lực của trận pháp ẩn cô còn đang b à n hoàng nhưng ngô minh lại nhẹ nhàng thở ra sử dụng trận pháp bao vây và trận pháp ẩn để vây khốn tiến sĩ wenson thứ nhất là không cho ông ta chạy loạn thứ hai cũng có thể ngăn cách hết thảy thanh âm để cho ông ta không nghe được những gì mình muốn nói ngay sau đó ngô minh bố trí một trận pháp ẩn khác để che mình và người phụ nữ đối diện lúc này ngô minh nói triệu ninh đã lâu không gặp sao ngươi lại ở đây nữ nhân đối diện vừa rồi còn chưa bình phục chấn động lúc này đột nhiên nghe thấy đối phương gọi tên của cô ấy ngay lập tức biến sắc ngươi là ai làm sao ngươi biết tên ta tiến sĩ wenson nói cho ngươi biết sao triệu ninh lúc này mới trầm giọng hỏi nhưng sau đó cô nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ đối diện vươn tay cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt hắn ta anh anh anh là ngô minh triệu ninh nhìn chằm chằm ngô minh mười giây mới khôi phục lại vẻ mặt kinh ngạc vội vàng lên tiếng hỏi đã một năm không gặp ngô minh cũng có chút thay đổi nhưng đường nét và sắc mặt vẫn như cũ triệu ninh đương nhiên trong nháy mắt nhận ra chỉ có điều cô không thể tin được vào mắt mình cô chưa từng tưởng tượng sẽ gặp được ngô minh ở đây và ngô minh hóa ra là một thức tỉnh giả cấp ba khi thảm họa xảy ra triệu ninh và ngô minh là thành viên của biệt đội thức tỉnh số bốn ở trong vùng an toàn đồng thời cô cũng là người đề nghị ngô minh đến gặp giáo sư từ nếu không thì ngô minh đã không thể hình thành công thức nguyên khí nguyên thủy nhất nếu không phải có kinh nghiệm này thành tựu tương lai ngô minh đã không đạt tới trình độ như ngày hôm nay có thể nói triệu ninh là nhân vật chủ chốt mở ra cho ngô minh con đường trở thành cường giả Lúc liên lạc với ngô minh. Vừa lại, một năm trôi qua đi, không tới lại loại lại. cô có chỉ có cô chỗ thức đầu điều điểm đi, quan qua Ngô Ngô trôi không Vừa Minh, vòng Thành, Minh. nghĩ năm nghĩ này, dùng loại phương thức này hệ thời phá rất mất tốt tại một tới với vây Vũ với gặp ở ở đối với triệu ninh ngô minh đương nhiên là đáng tin cậy và ngô minh cũng vậy đây là niềm tin được thiết lập khi anh ấy còn ở trong một đội ngô minh mấy lần tưởng rằng cô gái triệu ninh này đã chết bây giờ gặp lại cô ta tự nhiên rất vui mừng sao anh lại ở đây ngô minh chẳng lẽ anh bị bọn họ cưỡng bức đưa vào sao mà này lúc ở vũ thành anh là học trò cưng của giáo sư từ mấy ngày nay giáo sư từ còn thường xuyên nhắc tới anh triệu ninh lúc này vẻ mặt kích động ra tiếng hỏi hiển nhiên có thể gặp lại ngô minh cô ta cũng thập phần cao hứng lúc này ngô minh đã đoán được triệu ninh bao gồm cả tiến sĩ wenson thậm chí cả giáo sư từ đã bị ngân xà thành bắt cóc bởi vì họ đều là chuyên gia trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó tiến sĩ wenson nghiên cứu về máy móc và vũ khí có thể nói nhất tuyệt là nhân tài hiếm có giáo sư từ lại càng không cần phải nói ở khu vực an toàn ở bên trong vũ thành chỉ bằng vào thiết bị có hạn g đã phân tích cùng tính toán ra công thức nguyên khí trụ cột nói là nhân tài đều m a i một ông ta muốn nói đối với vận dụng nguyên khí trên thế giới này ai có thể vượt qua giáo sư từ trách không được năng lực khoa học kỹ thuật ngân xà thành lợi hại như vậy thì ra bọn họ đã sớm bốn phía cường hành bắt cóc những nhà khoa học này và sử dụng kết quả nghiên cứu của họ để xây dựng ngân xà thành ngô minh tự nhủ anh nghĩ về khả năng phát hiện ra đa phòng thủ mạnh mẽ của ngân xà thành tên lửa phòng không cường đại và robot chiến đấu trên mặt đất có thể so sánh với các sinh vật nguyên khí cấp ba đây là kết quả của sự va chạm và dung hợp của nền văn minh khoa học kỹ thuật và nguyên khí của nhân loại nếu lực lượng này phát triển và lớn mạnh thậm chí có thể vượt qua nguyên khí thánh đường còn đối với đệ tứ nguyên khí thế giới vậy càng là không người có thể so sánh tuy nhiên của lực lượng của nhân loại bây giờ quá yếu mặc dù ngân s à thành biết cách sử dụng và phát triển sức mạnh đặc biệt này cho con người nhưng lại thập phần ích kỷ họ biết nhân loại ngô thành và sư thành đang bị diệt vong cũng không tới giải cứu từ góc độ này mà nói thủ lĩnh của ngân s à thành không phải là thứ gì tốt đương nhiên còn có thể có những yếu tố khác nhưng những điều này ngô minh không cách nào biết được đúng rồi còn giáo sư từ ông ta cũng ở ngân xà thành à ngô minh hỏi triệu ninh thật ra thì ngô minh cũng đã đoán được ngân xà thành tiên tiến như vậy về công nghệ nguyên khí điều này hẳn là do giáo sư từ giáo sư từ suýt nữa thì ta quên mất ngô minh ta đến gặp tiến sĩ wenson để cùng với ông ta phản đối những người quản lý ngân xà thành buổi sáng hôm nay bọn họ vậy mà không có trưng cầu chúng ta và từ giáo sư đồng ý đã cường hành đưa ông ta mang đi ta nghe nói ông ta đã bị đưa đến bắc mỹ chắc hẳn có liên quan gì đó đến thiết bị phân tách nguyên khí do giáo sư từ mới phát triển lúc này triệu ninh kích động nói ngô minh nghe vậy cũng vô cùng sửng sốt hắn ta đã sớm tìm hiểu tung tích giáo sư từ hôm nay đã biết không ngờ lại bị bắt đi ngô minh lúc này mới cẩn thận hỏi thăm triệu ninh cũng biết lo lắng xuân vô dụng vì vậy cô ấy đã kể lại tất cả những kinh nghiệm từng trải nhất của họ và việc giáo sư từ bị bắt đi như thế nào chỉ tới thời điểm này ngô minh mới biết được toàn bộ nội dung của vấn đề sau khi triệu ninh và giáo sư từ ra khỏi vũ thành bọn họ cũng gặp không ít nguy hiểm cuối cùng người bên cạnh càng ngày càng ít lúc đó bản thân triệu ninh cũng bị thương một chút cho nên bọn họ tạm thời sống ở một căn cứ nhỏ chờ cho đến khi triệu ninh được chữa lành không ngờ có một ngày lũ quái vật tấn công căn cứ chỉ có khoảng một nghìn người trực tiếp phá vỡ hệ thống phòng thủ của căn cứ và bọn họ lại bỏ chạy cuối cùng là gặp một binh lính bộ đội mới may mắn chạy trốn bởi vì thân phận giáo sư từ bọn họ được đưa đến một nơi trú ẩn bí mật trong một thời gian và lúc đó giáo sư từ cũng bắt đầu tiếp tục công việc nghiên cứu của mình nhưng sau đó một nhóm người nước ngoài bất ngờ đột kích vào nơi trú ẩn những người lính và các chiến binh thức tỉnh giả đều bị giết. các nhà nghiên cứu như triệu ninh và giáo sư từ đã bị những người nước ngoài đó bắt đi tới ngân xà thành sau đó tất cả các nhà nghiên cứu của họ bao gồm hơn hai trăm nhà khoa học hàng đầu như giáo sư từ triệu ninh và tiến sĩ wenson bị giam trong viện nghiên cứu bí mật này như tù nhân trong nửa năm công việc của họ chỉ có một đó là nghiên cứu sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật nhân loại và nền văn minh nguyên khí bởi vì có hai trăm nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu ngân xà thành đã làm chủ mục khoa học kỹ thuật mới cường đại trong một khoảng thời gian ngắn tiến sĩ wenson và giáo sư từ phụ trách toàn bộ công việc nghiên cứu một trong số họ là chuyên gia về vũ khí và robot người còn lại là người có thẩm quyền về vận dụng nguyên khí tuy nhiên gần đây giáo sư từ đã phát triển một kết quả sáng tạo đó là thiết bị phân tách nguyên khí một thứ có thể cung cấp năng lượng sạch liên tục thiết bị phân tách nguyên khí đủ để hỗ trợ mọi nhu cầu năng lượng của một căn cứ 10.000 n g ư ờ i trong thời đại này rất khó để các nguồn năng lượng khác phát huy được tác dụng rốt cuộc không thể khai thác mỏ dầu xây dựng nhà máy điện trong một thế giới mà quái vật tràn lan đúng không vì vậy nguồn năng lượng mạnh mẽ thiết bị phân tách nguyên khí là thứ có thể thay đổi quá trình của toàn bộ nhân loại sau khi nguyên khí xâm chiếm chính vì lý do này mà ngân xà thành đã quyết định đem giáo sư từ và các kết quả nghiên cứu của ông đến bắc mỹ ở phía bên kia đại dương nơi có căn cứ chính của ngân xà thành nghe vậy ngô minh suy nghĩ một chút hiện tại đã biết tung tích của giáo sư từ ngô minh nhất định không bỏ qua không nói đến quan hệ giữa giáo sư từ và ngô minh ông ta chẳng khác gì lão sư của ngô minh càng không cần nói tới giáo sư từ là nhân tài mà ngô thành nhất định phải tranh đoạt trong tân thế giới này nhân loại không chỉ phải cạnh tranh với đồng loại của mình mà còn với những d ị tộc nhân ở thế giới khác vì vậy nhân tài có thể tăng cường sức mạnh đáng kể của bản thân thì ngô minh nhất định phải tranh thủ tới tay còn có triệu ninh tiến sĩ wenson và các nhà nghiên cứu khác tin rằng chỉ cần họ được cung cấp các điều kiện tốt hơn họ sẽ biết rằng ngô thành mạnh hơn ngân xà thành gấp vạn lần chỉ là vấn đề này cần phải xem xét về lâu dài nhất là khi giáo sư từ bị bắt đi theo như lời triệu ninh nói thì đã hơn bốn giờ triệu ninh nói ngân xà thành có phi cơ cỡ lớn đặc biệt cũng do tiến sĩ wenson và giáo sư từ phụ trách nghiên cứu đây là động cơ nguyên khí được sản xuất đặc biệt có thể hoạt động với thẻ nguyên khí độ ổn định và động lực gấp nhiều lần so với động cơ ban đầu hơn nữa còn đặc biệt chế tạo thân máy bay chỉ mất bốn giờ có thể bay tới bên kia đại dương tức là cho dù bây giờ ngô minh bắt đầu đuổi theo bằng t i c h ấ p đen hắn ta cũng không đuổi kịp hơn nữa giáo sư từ trọng yếu như vậy vậy thì đám quỷ tây dương kia sẽ không làm khó ông ta cho nên tạm thời không cần lo lắng sự tình phải làm từng bước một ngô minh còn muốn thăm dò hư thật ngân xà thành một chút còn muốn ra tìm tung tích của thích đình vì vậy ngô minh đã nói cho triệu ninh biết kế hoạch người sau đã rất ngạc nhiên khi nghe tin ngô minh thực sự sở hữu một căn cứ lớn và là đệ nhất ủy viên của sư thành cũng là cả kinh sau đó là vui mừng không xiết ngô minh anh nói thật sao anh đúng là có một căn cứ quy mô vừa với dân số hơn hai trăm nghìn người đồng thời cũng là đệ nhất ủy viên của sư thành tôi đã nghe nói về sư thành trước đây rồi đó là một căn cứ lớn trăm vạn dân cư a thật tốt quá triệu ninh hết sức cao hứng vậy thì cô và giáo sư từ có bằng lòng về với ta không ngô minh cười nói đương nhiên nguyện ý không chỉ ta và giáo sư từ mà cả tiến sĩ wenson đừng nhìn ông ta là người nước ngoài nhưng ông ta cũng là người tốt còn có những nhà nghiên cứu khác không phải là ta khoe khoang với anh chứ hai trăm nhà nghiên cứu ở đây ta có thể xúi dục hơn một nửa triệu ninh cười nói nhưng nghĩ đến giáo sư từ cô có chút buồn bực nhưng ngô minh đã hứa với cô trước đó nhất định sẽ tìm được giáo sư từ và đưa ông ấy trở về nên cô ta cũng yên tâm đôi chút ta đến đây vì mục đích khác n g ư ờ i biết bao nhiêu về ngân xà thành ngoài ra ngô thành của ta đã từng mua một lô vũ khí từ ngân xà thành nhưng họ không giao chúng hoàn toàn lúc người của ta đi đến đây để thuyết pháp đều biến mất n g ư ờ i có biết chuyện này không đối với triệu ninh ngô minh tự nhiên không cần che giấu triệu ninh lắc đầu nói chuyện này e rằng ta không thể giúp anh chúng ta bị mắc kẹt ở đây hầu như không thể lấy được thông tin từ thế giới bên ngoài người dân ngân xà thành xử lý chúng ta như nô lệ ngô minh nhẹ gật đầu biết rõ triệu ninh nói không sai bất quá lúc này đây mặc dù không có thăm dò được tin tức của thích đình nhưng ít ra là có thu hoạch hơn nữa là đại thu hoạch triệu ninh vậy ngươi đi nói với những nhà nghiên cứu khác xem bọn họ có ai nguyện ý đi theo ta không ngân xà thành bắt giam người của ta ta liền đem nghiên cứu của bọn hắn dọn sạch bất quá tạm thời phải khiêm tốn làm việc đừng cho người của ngân xà thành phát hiện một ngày sau ta sẽ tìm cơ hội mang các ngươi đi Ngô Minh phân tiếng, Ninh nhiên ứng. Ngô Minh vung tay và thu hồi tất cả các trận một Triệu vui hồi phó thu pháp. đáp đó, tự tay tất Sau là và vẻ các cả khi tiến sĩ wenson xuất hiện lúc này thay vì sợ hãi và choáng ngợp thì ông ta lại tỏ ra ngạc nhiên và tò mò lá bài vừa rồi là gì vậy có thể tạo ra một trường lực thần kỳ như vậy có thể tạo thành một rào cản nguyên khí thậm chí cô lập tầm nhìn và sự dao động của nguyên khí đây là một lĩnh vực đáng được nghiên cứu nếu loại trường lực này được áp dụng cho vũ khí nó nhất định có thể viết nên lịch sử ở thế giới cũ tôi có thể giành được vài giải nobel tiến sĩ wenson phấn khích rõ ràng là ông có thể nhận ra người bố trí loại trường lực đó là ngô minh bởi vậy trong ánh mắt nhìn về phía ngô minh cũng xuất hiện một tia bức thiết quả nhiên là c u ầ n nhân chỉ biết nghiên cứu khoa học ngô minh m i ễ n cười như vậy rất tốt tin rằng chỉ cần hắn ta dùng trận pháp làm mồi nhữ chắc chắn tiến sĩ wenson sẽ đi theo hắn ta kết quả đúng như ngô minh dự đoán wenson không có phản kháng đi tới ngô thành hơn nữa ông ta còn đưa cho ngô minh một thứ giống như đồng hồ đeo tay đây là phân biệt khí với thứ này robot chiến đấu và một số hệ thống vũ khí thông minh sẽ không coi ngươi là kẻ thù và phân biệt khí trên đồng hồ này là cấp cao nhất ngay cả khi ai đó ra lệnh tấn công thì hệ thống vũ khí và robot chiến đấu cũng sẽ không tấn công tiến sĩ wenson đã tặng ngô minh một món quà lớn ngô minh nhận lời ngay lập tức vật này rất quan trọng với chiếc đồng hồ này lực lượng hùng hậu của thành phố ngân xà thành ít nhất cũng vô dụng với bản thân sau khi cảm ơn tiến sĩ wenson ngô minh không trì hoãn nữa nói chuyện với triệu ninh xong hắn ta lập tức rời khỏi con đường ban đầu và đào một lối ra ở một nơi khác trong ngân xà thành theo tốc độ của lưu bân và cận vệ quân của thành chủ chậm nhất là ngày mai là có thể đến vì vậy ngô minh vẫn có thời gian để hỏi thăm tung tích của thích đình lần này ngô minh xuất hiện ở bên trong ngân xà thành nhưng khi ngô minh xuất hiện hắn ta liền sửng sốt toàn bộ ngân xà thành trông hoàn toàn khác với những gì ngô minh tưởng tượng trước đó theo quan điểm của ngô minh ngân xà thành với công nghệ khoa học kỹ thuật hàng đầu phải có cơ sở vật chất rất tốt và phù hợp hơn để sinh sống nhưng ngô minh lại thấy một địa phương giống như một đống rác một khu ổ chuột cũ nát còn tồi tàn hơn so với lều trại của dân chạy nạn xa xa là một bức tường thành cao ngất tường thành không phải bằng đá tảng mà được trộn nhiều kim loại càng thêm kiên cố ở những nơi khác còn có hai hoặc ba tòa tháp bằng kim loại cao gần một trăm mét mặt trên có cái gì giống như một cái nồi lớn và một cái nồi nhỏ đây có lẽ là máy dò radar nguyên khí của ngân xà thành bất kỳ mục tiêu nào bay đến ngân xà thành city đều sẽ bị phát hiện nhưng ngô minh bây giờ trên cổ tay còn có một bộ phân biệt khí thứ này không chỉ có thể ngăn cản robot chiến đấu mà còn có thể nhiễu loạn radar nguyên khí dò xét nói cách khác lần sau ngô minh có tự mình bay đến gần ngân xà thành cũng sẽ không bị phát hiện đối với những radar này ngô minh là tàn hình đây là sức mạnh của công nghệ khoa học kỹ thuật phi thường cường đại nhưng đôi khi sơ hở cũng rất rõ ràng đặc biệt là khi ngô minh cơ duyên xảo hợp gặp nhà thiết kế hệ thống vũ khí ngân xà thành bất kỳ nhà thiết kế nào cũng sẽ lắp đặt một ít lỗ hổng hệ thống do người đó thiết kế mặc dù tiến sĩ wenson bị ám ảnh bởi nghiên cứu nhưng ông ta không phải là một kẻ ngốc ông ta biết cách tự tìm đường rút lui cho mình ngô minh tìm thấy một quần áo rách nát và mặc nó lên người để che mặt sau vài phút ngô minh đã thăm dò ra các chi tiết của ngân xà thành mặc dù ở đây có hệ thống vũ khí lợi hại nhưng chỉ một số ít người có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng cao người nghèo ở đây không được thoải mái như những người tị nạn trong khu ổ chuột của sư thành người dân ở đây không được phép ra ngoài khi chưa được phép bọn họ giống như gia súc nuôi nhốt bị giới hạn trong một vòng đời nhất định đứng giờ đi ra địa điểm xác định nhận được một lượng thức ăn nhất định tùy theo sức lao động của bọn họ điều này khiến ngô minh nhớ lại nhà tù trước đây thức tỉnh giả và người không thức tỉnh cũng được quản lý bởi các bộ phận người không thức tỉnh phải làm rất nhiều việc khai thác quặng nguyên khí ở một số khu vực khai thác còn thức tỉnh giả thì ngoài công việc họ cũng cần phải chế tác một số thẻ nguyên khí nhất định mỗi ngày thức tỉnh giả cấp một phải giao hai thẻ nguyên khí mỗi ngày và thức tỉnh giả cấp hai có ba thẻ nguyên khí tất nhiên chín mươi chín phần trăm những người ở đây là những thức tỉnh giả cấp một những người quản lý ngân xà thành đương nhiên sẽ không sử dụng những thẻ nâng cấp quý giá trên họ những thức tỉnh giả cấp hai là những người bị ngân xà thành bắt từ những nơi khác ở đây họ không có tự do không thể tư tàn thẻ phải tuân theo mệnh lệnh của những người quản lý ngân xà thành nếu không sẽ bị trừng phạt bằng roi vọt nếu nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị xử tử sở dĩ ngô minh biết điều này là vì do anh tình cờ nhìn thấy một vài người bị đánh đòn ở nơi công cộng xung quanh là những người vây xem nghe nói những người này đã định bí mật trốn đi vào tối hôm qua nhưng đã bị bắt lại và bị trừng phạt ở nơi công cộng để cảnh báo mọi người nhiều thông tin được ngô minh nghe được từ những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh giữa những người này có người trong nước và người nước ngoài và có rất nhiều chủng tộc nhưng những người quản lý ngân xà thành đều có trang bị đồng nhất họ mặc áo giáp kim loại có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể phong cách hoàn toàn khác với đệ tứ nguyên khí thế giới loại này giống như áo giáp thời trung cổ nhưng tân tiến hơn giống như một cơ giáp ngô minh có thể thấy nó thực sự là một bộ giáp trang bị động lực rất tối tân và nó cũng phải là từ bàn tay của tiến sĩ wenson quá trình đánh t roi đẫm máu tù nhân la hét liên tục nhưng không ai dám ra tay ngăn cản sau khi cuộc hành hình kết thúc ngô minh bí mật đi theo những thức tỉnh giả mặt áo giáp động lực ở một góc hẻo lánh ngô minh bất ngờ tấn công và đánh ngã ba thức tỉnh giả mặt áo giáp động lực xuống đất mặc dù bộ giáp động lực của họ đã được cải tiến và cứng cáp nhưng họ vẫn không có sức chống cự với ngô minh sau đó hắn ta đã ném ra mười mấy thẻ trận và bố trí trận pháp ẩn trong tích tắc những người này bao gồm cả hắn ta đã biến mất không tâm tích mười phút sau ngô minh bước ra khỏi trận pháp ẩn sau khi bố trí một trận pháp bao vây khác hắn ta mặc bộ quần áo rách nát và rời khỏi đây bởi vì ngô minh đã dò hỏi được tin tức mà hắn ta muốn một trong ba thức tỉnh giả vừa rồi có địa vị tương đối cao ở ngân xà thành nên hắn biết được một số tin tức quan trọng bao gồm cả thích đình theo lời kể của tù binh một đội từ ngô thành đến để hỏi những vật liệu mà ngân xà thành nợ vài ngày trước nhưng sau khi họ đến họ đã bị thành chủ đeo bớt của ngân xà thành giam giữ trong đó có thích đình đương nhiên tù binh bị ngô minh bắt không biết vì sao đeo bớt lại muốn giam cầm đối phương rốt cuộc dưới tình huống bình thường thì không ai lại hành động như vậy nếu như vậy thì kể từ đó những t r a n g cứ lớn kia có ai dám làm ăn với ngân xà thành ai sẽ mua vũ khí từ ngân xà thành một lần nữa nhưng đeo bớt lại cố tình làm như vậy hắn ta là trưởng quan cao nhất của ngân xà thành và có quyền lực tuyệt đối chính vì vậy mặc dù một số hành vi của hắn ta là vô lý thậm chí là phạm pháp nhưng không ai dám trái ý đeo bớt về phần tại sao đối phương lại làm như vậy ngô minh không có hứng thú biết sau khi hỏi thăm địa điểm cụ thể nơi giam cầm thích đình lúc này hắn ta lập tức chạy tới đó nhất thiết phải đi qua khu vực an ninh được canh gác nghiêm ngặt lính canh ở đây đều là những robot chiến đấu mà ngô minh gặp phải trước đây nếu là trước đây ngô minh phải tốn một chút công sức mới có thể đi qua đây nhưng bây giờ có đồng hồ phân biệt khí do tiến sĩ wenson thiết kế robot chiến đấu tặng cho hắn ta ngô minh trực tiếp đi qua mà không cần lo lắng về việc những robot này sẽ tấn công mình trừ khi gặp phải những thức tỉnh giả m ặ c áo giáp động lực ngô minh cơ hồ không có phí sức lực gì không lâu sau ngô minh đến một tòa nhà nơi thích đình và những người khác bị giam cầm t r o ngoài ra nơi này còn có một loại nguyên khí đặc biệt có thể áp chế dao động nguyên khí trong cơ thể nàng cho nên ở đây nàng chỉ có thể phát huy thực lực nguyên khí cấp hai kể từ đó càng là không có khả năng đi ra ngoài tuy nhiên trong căn phòng này tất cả các loại đồ đạc vật dụng cần thiết hàng ngày đều được bày biện sẵn đều là hàng cao cấp ngay cả đồ ăn mà nàng mua hàng ngày cũng vô cùng tinh m ỹ hãy nói với đeo bớt rằng tôi không thể chấp nhận hắn ta và để cho hắn ta bỏ ngay ý định càng sớm càng tốt dù gì thì hắn ta và tôi cũng là bạn cùng lớp hay hắn ta muốn náo đến mức không thể vãn hồi mới chịu thích định lúc này mới lạnh lùng nói suốt mấy ngày bị nhốt ở đây nàng chưa uống một dọc nước chứ đừng nói đến việc ăn uống giường trong phòng được làm bằng lông n g ỗ n g và lụa cực kỳ mềm mại nhưng nàng không chạm vào nó một chút nào đưa vào tới sơn trân hải vị cũng là một n g ụ m không ăn chính là không muốn thiếu nợ đối phương bất cứ thứ gì người giao đồ ăn ngoài cửa thở dài bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi mỗi ngày như thế vô luận là ai cũng đều quen thích đ ì n h nhắm mắt lại khi biết đối phương đã rời đi nàng rõ ràng đã giảm cân rất nhiều sắc mặt xanh xao nhưng nàng vẫn là muốn kiên trì thời sinh viên thích đình đã du học ba năm lúc đó đ e o b ớ t là bạn học của nàng là người thừa kế của một tập đoàn lớn ở bắc mỹ từng tỏ tình với nàng lúc đó nhưng thích đình lúc đó đã từ chối mà ở đoạn thời gian lúc trước đ e o b ớ t thành chủ của ngân xà thành lại tỏ tình với thích đình câu trả lời của thích đình cũng giống như vài năm trước và lần này nàng ta nói rằng mình đã có người yêu nhưng lúc này đ e o b ớ t đã bộc lộ bản chất cường đạo của mình không khiến không hạn chế pháp. Thích Đình, muốn khiến Thích Đình phải phục tùng theo cách của mình. Đeo bớt này xuất thân cao quý, hơn nửa hung hăng háo thắng, không có ý định cần đến nước, muốn tùng này nửa dùng giam giữ của trực của cao có đất Đeo Đeo tiếp sự xuất luật Bớt Bớt quý, ý vì thế tính cách đeo bớt có chút cực đoan tùy ý bỏ mặt hai khách hàng lớn ngô thành và sư thành bị lũ quái vật bao vây bởi vì thích đình đã nói rằng nàng ta đã có người mình yêu vì vậy hắn ta không giải cứu họ tốt nhất là hai thành phố này bị phá hủy một khi người được gọi là người yêu của thích đình chết thích đình người vô gia cư và không nơi nương tựa chỉ có thể đi theo hắn ta đây là bàn tính của deoburg vì một nữ nhân mấy trăm vạn người ở trong mắt hắn cũng bất quá cũng chỉ là một con số mà thôi dù sao căn cứ lớn như vậy không chỉ có hai cái bên cạnh đó nền tảng thực sự của gia tộc deoburg là ở bắc mỹ nơi họ đã kiểm soát căn cứ rộng lớn c ấ p mấy triệu người trên đại lục này có biết bao nhiêu người chết liên quan gì đến hắn thích đ ì n h đứng ở trong phòng cũng không có đi tới ngồi ở trên ghế s o f a thoải mái mấy ngày nay đều là nghĩ tới một người tuy nàng cùng đối phương ở chung thời gian cũng không dài nhưng thân ảnh kia lại là giống như lạc ấn đã in sâu vào trái tim nàng không cách nào có thể xua tan nó đi sau đêm lưu luyến ấy thích đ ì n h mất đi tấm thân t r i n h trắng của mình tâm trạng vô cùng phức tạp lúc đầu nàng chỉ muốn tránh mặt người đó nhưng sau khi bình tĩnh lại nàng mới nhận ra mình thực sự thích người đó thích đình có một tính cách cứng rắn nàng đã thích một người thì điều đó sẽ không thay đổi vì vậy nàng ta làm mọi thứ có thể để giúp đỡ thành phố của người đó nàng muốn người kia quay lại và chứng minh giá trị của mình muốn tái kiến đối phương nhưng lại sợ nhìn thấy nàng còn đang nghĩ rằng mình đã bị đeo bớt nhốt ở đây nếu người đó phát hiện ra anh có sốt ruột hay không nếu biết được liệu anh có liều mạng cứu mình hay không thích đình đương nhiên hy vọng người trong lòng sẽ đến mặc dù điều này khó xảy ra nhưng đây đã là chấp niệm của thích đình ngày hôm nay ở ngân x a thành này nàng không biết mình có thể kiên trì bao lâu tóm lại là nàng có thể kiên trì tới đâu hay đến đó chấp niệm này chính là động lực giúp cho nàng kiên trì thích đình đã không chỉ một lần nghĩ đến có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích một ngày nào đó người đó sẽ đột ngột lao đến và cứu lấy chính mình giống như bạch mã hoàng tử mà mọi phụ nữ vẫn tưởng tượng đến với một hồi anh hùng cứu mỹ nhân lúc này bên ngoài lại có thêm một tiếng gõ cửa thích đình c a u mày đè xuống suy nghĩ nhẹ giọng nói ngươi tại sao lại ở đây ta đã nói trở về nói cho đeo bớt ta sẽ không đồng ý hắn tỏ tình không cần biết bao nhiêu lần vẫn là câu trả lời này ta đã có người trong lòng rồi nhưng chưa kịp nói hết lời nàng đã thấy cánh cửa kim loại g à y cả thước bị vài ánh kiếm quan xuyên qua và sau đó một lỗ lớn bị cắt với một tiếng nổ cánh cửa bị đạp tung ra cửa ra vào đứng đấy một người cuối cùng cũng tìm được em người ở cửa thở vào khi nhìn thấy thích đình người xông vào cửa là ngô minh hắn ta một đường tìm tới nơi này sau khi nghe thấy giọng nói của thích đình trong phòng hắn ta lập tức phá cửa và bước vào mặc dù tòa nhà này được canh phòng cẩn mật nhưng đối với ngô minh những thủ đoạn đó vẫn là không đủ không cần phải nói trong tay ngô minh còn có phân biệt khí đồ vật nghịch thiên này hệ thống dò tìm và robot do bác sĩ v i n c e n n thiết kế cũng không thể tìm thấy và tấn công ngô minh thích đ ì n h sững sờ nhìn ngô minh đang cầm một thanh trường kiếm ở cửa như thể nàng đang mơ anh ấy thật sự đến rồi trong phút chốc thích đ ì n h có một niềm hạnh phúc to lớn bao phủ trong nội tâm càng là như là nai vàng ngơ ngác nàng muốn nhìn thấy ngô minh nhưng lại sợ nhìn thấy ngô minh tâm lý mâu thuẫn như thế ngay cả chính nàng đều không rõ ràng đến tục cùng mình muốn cái gì chỉ là ngô minh không biết tâm tư của nữ nhân hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy thích đình không sao lại thấy thích đình xanh xao và gầy hơn trước rất nhiều vì vậy hắn ta lấy ra một chai huyết thanh và cho nàng ta uống thành thật mà nói lúc này ngô minh có chút xấu hổ khi nhìn thấy thích đình nhưng nghĩ đến việc hắn ta đã xem nàng như nữ nhân của mình ngô minh cũng là mặt d à y mày dạn g bắt đầu hỏi han ân cần sau khi xác nhận thích đình không có vấn đề gì anh đưa nàng ta ra khỏi phòng ngô minh muốn đưa thích đình đi ngay lập tức vào lúc này bên ngoài trời đã tối lợi dụng u linh vân xà và phân biệt khí tiến sĩ vincent đưa cho hắn ta có thể rời đi mà không bị cản trở còn những thành viên khác của ngô thành bị giam giữ ngô minh không có biện pháp trong một lần cứu tất cả ra ngoài nhưng điều này không có nghĩa là ngô minh không quan tâm đến họ phải biết cùng ngân xà thành này sổ sách còn chưa có tính xong ngoài trường người của mình bọn chúng còn nợ rất nhiều vũ khí và trang bị ngô minh sẽ không cho đối phương tiện nghi như vậy thích đình được ngô minh ôm trong tay sau đó bay lên không trung trong nháy mắt nhìn ngân xà thành xa xa dưới chân thích đình dường như đang nằm mơ ngô minh cẩn thận một chút radar nguyên khí của ngân xà thành rất lợi hại một khi bị phát hiện sẽ bị tấn công ngay lập tức thích đình vội vàng nhắc nhở trên mặt ân cần đó là xuất phát từ chân tâm đừng lo lắng ra d a r của ngân xà thành không thể phát hiện ra ta vừa nói ngô minh vừa lắc phân biệt khí trên cổ tay mình đồng thời anh kể lại kinh nghiệm ngộ nhập vào ngân xà thành trước đây thích đình và ngô minh đã mấy tháng không gặp nhau gặp nhau lúc đầu cũng thấy ngượng ngùng cho nên ngô minh mặc d à y mày dạng trò chuyện đông kéo sang chuyện tây mặc dù thích đình rất nhớ ngô minh nhưng khi gặp lại thì rụt rè vô cùng có lẽ nàng vẫn còn nhớ chuyện tình một đêm nọ nàng bị dược vật điều khiển chủ động đổ lên người ngô minh nhưng khi nghe ngô minh kể về kinh nghiệm ở viện nghiên cứu ngân xà thành nàng cũng đã bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ và bắt đầu hỏi tới hỏi lui ngược lại là tiêu trừ xấu hổ từng chút một cuối cùng chính thích đình là người chủ động hỏi thăm hiển nhiên quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều trong bất tri bất giác ngô minh đã bay xa hai mươi km từ ngân xà thành và thông qua cảm ứng nguyên khí hắn ta bay đến vị trí của tia chớp đen tất nhiên ngô minh bay rất chậm mất nửa tiếng cho quãng đường hai mươi km trong thời gian này hắn ta cũng kể về chuyện riêng của mình ở tân đô thành kể cả diệp tử hân và thích quang dân nghe tin diệp tử hân bị một loại ý thức tà ác nào đó chiếm giữ nỗi lo lắng dồn nén trong lòng của thích đình cuối cùng cũng được giải quyết cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân khiến diệp tử hân bỏ rơi nàng và rời đi nghe được ngô minh nói rằng diệp tử hân đã trở lại bình thường điều đó khiến cho hòn đá lớn trong lòng cô rơi xuống đất thật tốt quá cảm ơn anh ngô minh thích đình chân thành nói diệp tử hân và nàng ta giống như chị em vậy những thay đổi của diệp tử hân đã khiến trái tim nàng tan nát bây giờ tình hình đã được cải thiện thích đình tự nhiên là tương đối cao hứng chỉ là khi ngô minh kể câu chuyện về thích quan dân thích đình không chỉ biết ơn ngô minh mà còn vô cùng cảm động ngô minh không nói với thích đình rằng diệp tử hân và thích quan dân cũng ở đây hắn ta muốn tạo cho nàng một bất ngờ trong bóng đêm hình dáng của tia chớp đen dần dần hiện ra bên cạnh tia chớp đen hai bóng đen lo lắng đang đi tới đi lui chính là dịp tử hân và thích quan dân ngô minh ô n thích đình vừa hạ xuống hai người liền vội vàng chạy nhanh tới thích đình sững sờ khi nhìn thấy hai người họ sau đó nàng không kìm được mà rơi nước mắt đây là hai người quan trọng nhất đối với nàng hiện tại bọn họ đều ở đây chờ nàng ngô minh không hòa vào niềm vui đoàn tụ của ba người họ sau một thời gian dài vắng bóng lúc này anh đương nhiên muốn để lại một không gian cho ba người họ đúng lúc này ngô minh thúc giục u linh vân xà bay lên cao từ xa đã nhìn thấy đường viền của ngân xà thành từ miệng của thích đình ngô minh đã biết tại sao ngân xà thành muốn giữ nàng ấy lại và cũng biết về đeo bớt đối phương cũng là một nhân vật lợi hại lúc đầu hắn thất nợ vật tư của ngô thành sợ là hắn cố ý làm như vậy mục đích đánh giá chính là muốn dẫn thích đình đi qua hiển nhiên là đối phương đã thành công nếu như mình không trở về ngô thành bị diệt thích đình cũng không có khả năng chạy ra sinh thiên sớm muộn gì cũng bị đeo bớt này thực hiện được đến lúc đó ngô minh mới gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân chu du hiến kế cho tôn quyền gả em gái cho lưu bị nhằm lừa lưu bị đến bắt giữ đòi lại kinh châu nào ngờ lưu bị lấy được vợ thoát khỏi đông ngô chu du đem quân đuổi theo đánh mắc mưu của gia c á c lượng h à o binh tổn tướng vô ích sau này mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả ngay cả vốn liếng của mình cũng tiêu mất đương nhiên ngô minh sẽ không xem nhẹ loại đối thủ này càng sẽ không bỏ qua hiện tại mặc dù giả cứu thích đình về rồi nhưng là sự tình vẫn chưa xong các nhân viên của ngô thành đi với thích đình bị giam giữ vẫn chưa được giải cứu và các vật tư nợ ngô thành và sư thành vẫn chưa được trả lại khoản nợ này phải được giải quyết ngô minh đã có sẵn một số kế hoạch vì ngân xà thành ngay từ đầu đã có ý đồ xấu như vậy cũng đừng trách chính mình đào góc tường không chỉ những vật tư và vũ khí đó sẽ đòi về mà ngô minh còn mang theo triệu ninh tiến sĩ v i n c e n n và những người khác đi còn có giáo sư từ đây là một người rất quan trọng đồng thời cũng là lão sư của ngô minh về phương diện nguyên khí nếu không nói về giá trị bản thân của giáo sư từ chỉ nói về quan hệ của ông ta với ngô minh thì hắn ta đều khó có khả năng mặc kệ sớm muộn gì hắn ta cũng xông tới bên kia đại dương đem giáo sư từ trở về màn đêm ngày càng sâu các sinh vật hoang dã bắt đầu manh động nhưng xung quanh ngân xà thành là khu vực cấm của quái vật bất kỳ quái vật nào vào khu vực này sẽ bị tấn công ngay lập tức còn các robot chiến đấu ẩn trên mặt đất thì bị đủ để diệt sát quái vật cấp ba và đây đều là những thứ mà ngô minh rất thèm muốn nếu như ngô thành và sư thành đều được trang bị lực lượng phòng ngự như thế này thì theo thời gian hai thành phố lớn này trong tay hắn ta nhất định sẽ trở thành một thế lực hàng đầu không người nào dám tới nhúng chàm lúc này ngân xà thành cũng đang hỗn loạn kẻ thù đã tiêu diệt hai robot chiến đấu trước đó vẫn chưa tìm ra thích đình lại bị người cứu đi thành chủ d e o b e t lập tức chạy đến tòa nhà nơi thích đình bị nhốt nhìn thấy gian phòng trống không khiến hắn ta nổi trận lôi đình d e o b e t là một người đàn ông giả vờ lịch lãm nhưng thực chất lại rất ngang tàn và cố chấp hắn cho rằng chỉ cần là thứ mà hắn muốn vậy thì nhất định sẽ là của hắn cũng như hắn từ bên kia đại dương đến đông lục địa mấy tháng trước thành lập ngân xà thành muốn thôn tính và chiếm cứ nơi này mà ở thế giới của bọn họ đã từng nhúng chàm nhiều lần ngoài ra đ e o b ớ t cũng thích phụ nữ đặc biệt là sau khi tiếp xúc qua thích đình người mà hắn ta từng ve vãn không thành khi học đại học loại cố chấp này càng lộ ra không bỏ sót mà lúc này thích đình còn xinh đẹp hơn trước điều này khiến đ e o b ớ t nảy sinh tính chiếm hữu khó tả hắn ta muốn chiếm hữu người phụ nữ này không chỉ thể xác mà còn cả trái tim của nàng ấy hắn ta cho thích đình thấy sức mạnh sự giàu có và quyền lực của mình tin tưởng chỉ cần thời gian dài thích đình tất nhiên sẽ bị đ ả động ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của hắn nhưng hiện tại thì thích đình đã được giải cứu tìm cho ta đào sâu ba tất đất cũng phải tìm ta nàng ấy cho ta cử người đến ngô thành để xem xét nếu chuyện này cùng cái phá thành kia có quan hệ hắn ta không ngại làm cho ngô thành biến thành vùng đất khô cằn vẻ mặt của đeo bớt biểu lộ dữ tợn lại càng kiêu ngạo hắn ta tin rằng không có người nào có thể chống lại mình trải qua hơn một tháng kinh doanh vũ khí trong tay hắn đã đủ để hủy diệt một quốc gia chỉ riêng robot chiến đấu đã có năm trăm con muốn tiêu diệt một căn cứ hạng trung có lẽ không cần tốn nhiều sức lúc t rạng sáng lưu bân xuất lĩnh cận vệ quân thành chủ chạy tới tuy đã trải qua một quãng đường dài nhưng không ai trong số năm trăm cận vệ quân có biểu hiện mệt mỏi ngay cả những con tấn lang thú đang cưỡi của họ đều tỏ ra oai phong lẫm liệt ngô minh ra lệnh cho tất cả mọi người nghỉ ngơi và khi bầu trời vừa lộ ra một ánh dương quang hắn ta cũng cưỡi một con tấn lang thú khổng lồ với bờm đen trắng x e n kẻ cùng nhau tiến tới ngân xà thành con tấn lang thú dũng mãnh này là một sinh vật vương hệ nó được lý hạ đặc biệt chuẩn bị cho ngô minh nó là biểu tượng cho vương quyền của thành chủ nó có lẽ ít được sử dụng nhưng ít nhất nó có thể tạo dựng uy tín và biểu tượng trước mặt mặt thủ hạ của mình lưu bân đã chính thức thông báo cho ngân xà thành thông qua máy liên lạc lần này là đàm phán chính thức giữa hai thành phố tự nhiên là muốn đem tư thái làm chủ giống như hai nước trong thế giới của ngoại giao với nhau nữ nhân mình vừa ý bị người thần không biết quỷ không hay mang đi quả thực là trắng trợn khiêu khích đối với đeo bớt luôn tự phụ điều này khiến người đàn ông quý tộc tóc vàng ăn mặc lễ phục phương tây tự phong thân sĩ quý tộc đ e o b ớ t vô cùng tức giận nghe thuộc hạ của mình nói ngô thành vào lúc này đến đây hắn ta lập tức sửng sốt đ e o b ớ t không phải là một kẻ ngốc hắn ta có thể xây dựng một ngân xà thành khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn và phát triển nó lên trình độ công nghệ khoa học kỹ thuật như hiện tại điều đó đã nói rõ khả năng của hắn ta theo ý kiến của hắn sự xuất hiện đột ngột của thành chủ ngô thành vào thời điểm này rõ ràng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầu tiên ngô thành bị lũ quái vật bao vây lẽ ra phải tự mình giải quyết nguy cơ bằng không bọn họ làm gì rảnh rỗi họ chạy đến nơi này ngoài ra thích đ ì n h đã được người cứu đi có phải liên quan đến thành chủ ngô thành này hay không ngoài ra đeo bớt cũng đã sớm tìm hiểu qua người được gọi là thành chủ ngô thành rất bí ẩn nghe nói hắn ta đã không ở ngô thành trong một thời gian dài người cai trị thực sự của ngô thành là một đ ộ c nhãn lão đầu và một người phụ nữ tên là lý hạ đối với lý hạ đó đ e o b e t cũng có ý niệm nhúng tay vào nhưng ý niệm này hiển nhiên không bằng thích đình đương nhiên nếu có bất cứ cơ hội nào hắn đều phải chiếm hữu đối phương vậy lần này người tới có phải là lý hạ hay không dù sao thì người gọi là thành chủ của ngô thành chưa chắc đã trở lại và thậm chí có thể là ngô thành đã bị diệt vong lần này chạy tới chẳng qua là một ít người sống sót phá vòng vây mà ra tất nhiên có một khả năng khác đó là liên quan đến một lô vũ khí và thiết bị mà hắn ta cố tình nợ trước đó nhưng đeo bớt chưa bao giờ nghĩ đến việc giao lô vũ khí đó hắn nghĩ lại lập tức một ý tưởng nảy ra trong đầu hắn hắn ta yêu cầu cấp dưới của mình tạm thời ra lệnh điều động tất cả các robot chiến đấu xung quanh nhưng thay vì tấn công đối phương chỉ để hộ tống trên đường đi tin rằng bất kể là ai đang được các robot chiến đấu chăm sóc đặc biệt họ sẽ sợ hãi và mất tinh thần trước trước tiên cho bọn họ một cái hạ mã uy rồi nói sau mệnh lệnh được ban hành trực tiếp xuống dưới ở một khu vực cách ngân xà thành vài k m ngô minh cưỡi tấn l a n thú vương hệ và dẫn năm trăm cận vệ quân tiến về phía trước lúc này những con robot chiến đấu làm bằng bộ xương thép bò ra khỏi vùng đất xung quanh bảo vệ thành chủ lưu bân biết những robot chiến đấu này mạnh cỡ nào lúc này mới vội vàng ra lệnh nhưng ngô minh xua tay nói không có việc gì không cần để ý đến những robot này người của ngân xà thành đây là đang ra oai phủ đầu chúng ta nếu như cứ như vậy bị dọa sợ chẳng phải là đánh vào thể diện ngô thành chúng ta sao nghe được lời nói của ngô minh rất nhiều cận vệ quân khôi phục bình tĩnh chẳng mấy chốc robot chiến đấu xung quanh tụ tập ngày càng đông số lượng đã lên tới hàng trăm con âm thanh của chuyển động cơ học rất dày đặc những robot chiến đấu này kẹp mọi người ở hai bên khi thì đem họng súng đen ngòm đối diện ra lúc này ngay cả những người được huấn luyện tốt cũng sẽ căng thẳng tuy nhiên bất cứ khi nào những cận vệ quân nhìn thấy thành chủ ngô minh không sợ hãi chút nào cũng bình tĩnh như thường lệ thì tất cả đều sẽ ổn định tâm thần trở lại cảnh tượng giống nhau thành chủ đã còn không sợ bọn họ sợ cái lông thành chủ xứng làm chúa tể thành phố lúc này còn có thể mặc không đổi sắc còn cần phải nói sao bằng không hắn ta làm sao có thể trở thành thành chủ ngô thành của chúng ta và thành chủ cũng là đệ nhất ủy viên của sư thành ta nghĩ sẽ không lâu nữa sư thành sẽ được sáp nhập vào ngô thành của chúng ta thật hay không tốt quá ta có nhiều bằng hữu ở sư thành khi ta đến ngô thành bọn họ khuyên ta không nên tới đó hiện tại bọn họ đều hâm mộ ta muốn chết lúc này đây tất cả mọi người giữ vững tinh thần có thành chủ dẫn đầu chúng ta bất cứ chuyện gì đều không là vấn đề ngân xà thành này thu thẻ nguyên khí của chúng ta nhưng lại không giao ra vật tư lại bắt giam người của chúng ta lúc này đây thành chủ chính là đến đòi nợ chúng ta thân là cận vệ quân thành chủ chúng ta phải bảo vệ thành chủ bằng mọi giá cận vệ quân trong cũng có người xì xào bàn tán bởi vì có ngô minh ở phía trước thậm chí đem những robot chiến đấu đến hù dọa họ dùng làm vật trang trí loại đảm lượng cùng khí phách này đã khiến năm trăm cận vệ quân ưỡn ngực ngẩng đầu dưới sự hộ tống của các robot chiến đấu đi về phía trước như thể chúng là những lễ binh đến đón tiếp bọn họ n g ô minh đương nhiên không sợ chưa nói đến thực lực của bản thân bộ phận phân biệt khí trên cổ tay cũng đủ để biến những con robot chiến đấu có vẻ đáng sợ này thành đồ trang trí một lúc sau hộ thành của ngân xà thành đã hiện ra trước mặt trên tường cao có rất đông người hiển nhiên đối phương cũng đã biết lần này thành chủ ngô thành tới nhưng bọn họ không có mở cổng thành to lớn cũng không có ý tiếp đón mà là phái người tới đứng trên tường thành hét lên phía dưới là người nào các ngươi đã tiến vào khu vực quản lý ngân xà thành lập tức đưa ra thân phận nếu không chúng ta sẽ nghĩ các ngươi là kẻ xâm nhập và có biện pháp tấn công nghe vậy ngô minh nhíu mày và lưu bân ở bên càng tức giận hơn họ đã thông báo cho ngân xà thành thông qua một máy liên lạc đặc biệt cách đó hai mươi km nhưng họ giả vờ như không biết và cố tình gây khó dễ cái này căn bản là đang gây hấn b â n ca nói cho họ biết ta là ai ngô minh cười lạnh một tiếng hắn ta tự nhiên có thể đoán được ngân xà thành đang chơi bàn tính gì đây là chân chính ra oai phủ đầu bất quá ngô minh cũng không phải là túi trút giận ngân xà thành phương diện càng làm như vậy thì ngô minh ngược lại càng cao hứng kể từ đó đào đi nhà khoa học của bọn họ coi như không có một chút cảm giác ấ y n ấ y hơn nữa ngô minh cũng muốn nhìn một chút ngân xà thành còn có thể xuất ra hoa dạng gì lưu bân nén giận lại một lần nữa thông báo kết quả trên tường thành người nọ không thèm để ý một chút nào lại nói chờ ở đó chúng ta muốn xác minh thân phận của các ngươi sau khi xác minh mới có thể để cho các ngươi tiến vào nói xong cũng không có động tĩnh dĩ nhiên là đem đám người ngô minh gạt ở bên ngoài việc này cũng là do chính đ e o b ớ t chỉ thị hắn muốn triệt để giết g i ế t uy phong của ngô thành không chỉ như vậy đ e o b ớ t còn có ý định trước tiên gạt đối phương một ngày một đêm còn không cho bọn họ đi về sau chờ đến lúc bọn họ vừa mệt vừa đói lại dẫn dụ đến sau đó bắt giam toàn bộ trước tiên thẩm vấn họ trước xem người đã xâm nhập ngân xà thành và giải cứu thiết đình có phải từ ngô thành hay không đ e o b ớ t đã quyết định nếu thực sự do người của ngô thành làm thì sẽ bắt sẽ đây là đeo bớt bá khí hắn cho rằng chính mình có tự tin cùng thực lực cũng là hắn tổng kết ra phương pháp đối phó với người phương đông chính là dùng phương pháp cứng rắn dù sao đối phương nhất định sẽ cúi đầu trước mình đáng tiếc là hắn không biết phương pháp của mình đích thật là rất có bá khí nhưng là dùng sai đối tượng rồi chờ không đến hai phút ngô minh không muốn đợi hầu hết kế hoạch ngân xà thành ngô minh cũng đoán được tự nhiên là không thể đi theo tiết tấu đối phương trì độn g chờ ở chỗ này lúc này đây ngô minh chính là đến tìm phiền toái đối phương làm như thế vừa vặn cho mình lấy cớ lập tức ngô minh thần sắc nghiêm lại giơ tay phải lên lưu b â n ở bên hiểu ra lập tức hô to toàn thể chú ý v ù n một tiếng năm trăm người chỉnh tề nghiêm túc và trang trọng nhìn không chớp mắt hiện trường an tỉnh đáng sợ chờ mệnh lệnh của ngô minh ngân xà thành này không biết đạo đãi khách không mở cửa thì chúng ta sẽ phá khai giáo huống bọn họ làm như thế nào để đối đãi khách nhân ngô minh lạnh lùng nói lập tức phá cửa lưu bân lập tức lặp lại ngay lập tức năm trăm cận vệ quân mỗi người lấy ra một lá bài và đồng thời kích hoạt nó ngay sau đó năm trăm đạo nguyên khí xung kích ma pháp đồng thời phát ra mang theo một lực va chạm cực lớn đập thẳng vào cổng kim loại đối diện hòa anh một tiếng nổ thật lớn cánh cửa kim loại dĩ nhiên là bị lõm vào bất quá bởi vì tính chất đặc thù lại gia nhập kim loại nguyên khí bởi vậy dĩ nhiên là không có bị phá khai người của ngân xà thành rõ ràng cho thấy c h o á n v á n bọn họ không nghĩ tới đối phương cũng dám động thủ lẽ nào bọn chúng không sợ bất quá bọn họ cũng là cười lạnh một tiếng cánh cổng sắt này dùng kim loại nguyên khí chế tạo cứng r ắ n vô cùng muốn cường ngạnh phá khai nói dễ hơn làm ngô minh thấy cánh cửa trũng sâu nhưng không mở ra thì nhảy xuống sau đó xông lên mấy bước không dùng kiếm mà chỉ dùng quyền đấm vào mở cho ta ngô minh điên cuồng hét lên một tiếng hắn ta hiện tại là nguyên khí cấp bốn cường độ cùng lực lượng đều đã đạt tới trình độ nhất định càng không nói tới việc ngô minh từng được ngâm trong máu của h long vương khiến toàn bộ cơ thể hắn ta được cường hóa một cú đấm d a trì nguyên khí đủ để gây ra một tác động cực kỳ đáng sợ hơn nữa cánh cổng kim loại vốn đã bị móp hơn nữa ngô minh còn bí mật dùng xúc tu vô hình tấn công cánh cổng cho nên với cú đấm này cánh cổng kim loại nặng hơn mười tấn trực tiếp bị đập nát bay ra ngoài xa mấy chục mét năm trăm cận vệ quân ở phía sau lập tức vô cùng phấn khích chỉ cần một cú đấm là có thể đánh bay cánh cổng kim loại này đến t ộ c cùng có lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể làm được niềm tin trong lòng bọn họ thay đổi sĩ khí rất cao và sau đó ngô minh c ử i tấn lang thú vương hệ của mình một lần nữa và dẫn đầu vào ngân xà thành chính diện phá cửa mà vào đây là đòn phản công của ngô minh đối với ra oai phủ đầu của ngân xà thành nó giống như một cái tác trời giáng vào mặt tất cả người ngân xà thành ngay lập tức trong ngân xà thành đã vang lên rất nhiều lời mắng mỏ không ít người rút vũ khí ra nhắm vào ngô minh và năm trăm cận vệ quân đang bước vào ngay khi có lệnh họ sẽ lập tức tấn công và giết chết nhóm người coi thường và phá vỡ cánh cổng của ngân xà thành về điều này người ngân xà thành có đủ sự tin tưởng lúc này một binh sĩ ngân xà thành cầm máy dò nguyên khí thăm dò đám người ngô minh một phen lập tức biến sắc nguyên khí cấp bốn người này hóa ra là cao thủ nguyên khí cấp bốn đương nhiên tin tức được báo về càng sớm càng tốt cho dù muốn động thủ cũng phải có lệnh của đeo bớt mà người sau cũng là sau khi cánh cổng bị người trước tiên đuổi tới bao vây tất cả một người cũng không thể chạy thoát chỉ có năm trăm người cũng dám đến gây rối ta muốn cho bọn họ biết rõ chỉ riêng hành động này đã quyết định số phận của ngô thành cùng lúc đó có hai trăm robot chiến đấu và số lượng chiến binh thức tỉnh giả thông thường lên tới hàng nghìn người trong nháy mắt liền bao vây đám người ngô minh cho dù đeo bớt biết thực lực của ngô minh là nguyên khí cấp bốn thì hắn cũng không sợ ở ngân xà thành có đủ loại vũ khí tối tân coi như là nguyên khí cấp bốn cũng đủ để diệt s á t ngươi chính là thành chủ ngô thành ngươi thật to gan hiện tại ngươi tới quỳ xuống cho ta sau đó đem ngô thành dân ra thì ta có thể tha mạng cho ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nguyên khí cấp bốn thì ngon nói cho ngươi biết ta đã giết nhiều nguyên khí cấp bốn rồi bây giờ có hơn mười tên lửa lê dơ đủ để giết ngươi chúng đã khóa chặt ngươi chỉ cần ta ra lệnh đám người các ngươi sẽ bị xé nát trong nháy mắt lại đây quỳ xuống đeo bớt hung hăng nói hắn vung tay lên xa xa trên tường thành lập tức có vài tia laser chiếu lên người ngô minh trên người hiển nhiên lời nói hắn không ngoa với tối hậu thư gần như không nói đạo lý của đeo bớt bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên vô cùng căng thẳng mà theo ý kiến của ngô minh đeo bớt này thực sự là ngu ngốc hoặc giả là đối với hắn nắm giữ vũ khí có lòng tự tin thái quá hắn ta chính là đeo bớt ngô minh nhìn đeo bớt cách đó một trăm mét sau đó quay đầu hỏi lưu bân bên cạnh lưu bân đã từng cùng hắn tiếp xúc cho nên gật đầu xác nhận sau khi xác nhận thân phận đối phương ngô minh biến mất ngay lập tức dưới ánh mắt theo dõi của hàng ngàn người một người cứ như vậy hư không tiêu thất điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người đặc biệt là đeo bớt vẫn còn đang b à n hoàng nơi cổ cảm thấy ớn lạnh một vũ khí sắc bén chạm vào cổ hắn ta thình lình có một người khác bên cạnh hắn ngươi làm sao ngươi có thể đeo bớt trông như bị sét đánh vẻ mặt không dám tin đối phương vậy mà có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm mét cùng mười mấy tên vệ binh phía trước đến bên cạnh mình thậm chí còn đem mình chế trụ đeo bớt phản ứng đầu tiên chính là điều đó không có khả năng hắn chưa từng thấy tốc độ như vậy ngay cả nguyên khí cấp bốn cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy ngoài ra có một điều khác khiến neo bớt cảm thấy chuyện bất khả tư nghị đó là hắn mặc một bộ đồ bảo hộ đặc biệt bên trong quần áo của mình đây là sản phẩm công nghệ mới nhất của ngân xà thành dựa vào một thiết bị điện từ được chôn trong lòng đất nó có thể tạo ra hiệu ứng điện từ tạo ra một trường lực điện từ mà mắt thường không nhìn thấy được trong vòng một mét xung quanh cơ thể cho dù đó là một viên đạn hay cái gì khác ngay lập tức sẽ bị điện từ trường này phá hủy dù như lợi hại đến đâu cũng không may mắn tránh khỏi vì có tầng bảo hộ như vậy cho nên dù chỉ nguyên khí cấp ba nhưng đeo bớt không kiên nể gì xuất hiện như vậy vì không sợ bị đánh lén tiến sĩ wenson người đã phát triển bộ giáp điện từ này đã từng nói qua về mặt lý thuyết trừ phi là cường độ nguyên khí đạt tới tồn tại nguyên khí cấp năm thì mới có thể ngăn cản ảnh hưởng của trường lực điện từ đối phương là nguyên khí cấp bốn nếu tiếp cận trong phạm vi một mét của mình sẽ ngay lập tức bị một trường lực điện từ cực mạnh tấn công bị hồ quang tự do đánh chết nhưng đối phương dường như không bị ảnh hưởng bởi trường lực điện từ chuyện gì đang xảy ra tâm trí của đeo bớt có chút không xoay chuyển được hắn ta là một kẻ âm mưu một nhân tài cao cấp được đại gia tộc nuôi dưỡng nhưng hắn không phải là nhà khoa học cho nên hắn bỏ qua một điểm đó là miễn cho đó là vũ khí do con người chế tạo ra sẽ luôn có sơ hở chỉ cần nắm vững sơ hở này thì dù vũ khí có mạnh đến đâu thì tất cả chỉ là vật trang trí thiết bị phân biệt khí trên cổ tay của ngô minh đã sớm phát huy tác dụng áo giáp điện từ trên cơ thể của đeo bớt từ lâu đã không thể hoạt động bình thường dưới sự quấy nhiễu của thiết bị phân biệt khí chỉ là hắn ta hoàn toàn không biết điều đó ngô minh nắm trong tay liệt không nhận con dao găm tay ngắn này thích hợp nhất để cận chiến nhất là uy hiếp người vậy càng là mọi việc đều thuận lợi liệt không nhận khi huy động tầm xa thậm chí có thể xé rách không khí kề sát bên da người cũng khiến người ta có cảm giác khủng bố p h ả n phất như bị c ắ t vậy giờ phút này đeo bớt cũng như thế hắn động cũng không dám động sợ đối phương tay rung lên đem cổ của mình chặt đứt nói đi ngươi tại sao không nói vừa rồi ngươi kêu ai quỳ ngô minh lạnh giọng nói sau khi xác định đối phương là đeo bớt hắn ta lập tức thi triển truy phong lấy tốc độ mắt thường khó gặp vọt tới trước người đối phương trong khoảnh khắc đó ngô minh rõ ràng đã nghe thấy phân biệt khí trên cổ tay phát ra một âm thanh tích tích thật nhỏ tiến sĩ wenson đã từng nói qua nếu như xuất hiện loại tình huống này đã nói lên phân biệt khí phát huy tác dụng rõ ràng đeo bớt xuất hiện chắc chắn phải có chỗ dựa vào ở đây không có người nào khác trong vòng vài mét xung quanh hắn ta điều này khiến ngô minh suy đoán có thể có một số thiết bị đặc biệt xung quanh đeo bớt đó là loại thiết bị sẽ hoạt động ngay lập tức khi có người tiếp cận nhưng đối phương không nghĩ tới hắn ta có phân biệt khí trong tay nên hắn ta mới bị khống chế một cách dễ dàng như vậy phải nói lần này ngô minh thật sự rất may mắn loại thiết bị điện từ rất tân tiến là tác phẩm đắc ý của tiến sĩ wenson chỉ có điều n ó chỉ cần hai điện từ trường trên cơ thể và mặt đất cùng hoạt động mới có thể phát huy tác dụng cho dù là nguyên khí cấp bốn hay thậm chí là nguyên khí cấp năm một khi đến gần ảnh hưởng của điện từ trường sẽ bị giết chết ngay lập tức đương nhiên d e o bớt không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này hắn ta chỉ cảm thấy sợ hãi nhưng hắn vẫn buộc mình phải bình tĩnh lại ở trong mắt hắn xem ra thì hắn ta vẫn chưa thua hắn ta vẫn có ưu thế ở đây c ố t nhất là ngươi nên thả ta ra trừ khi đám người các ngươi không muốn sống sót rời khỏi ngân xà thành còn ngô thành của ngươi nữa ngươi có biết hay không chúng ta đã có tên lửa đất đối đất tầm trung như chỉ cần ta ra lệnh ngô thành của ngươi lập tức sẽ biến thành biển lửa đeo bớt lạnh lùng nói hắn ta xuất thân từ một gia đình thương gia hắn am hiểu nhất chính là cùng người khác đàm phán đàm phán cũng phải chú ý kỹ xảo cũng giống như lần này một người đàm phán giỏi có thể biến bất lợi thành lợi thế đeo bớt cho rằng đối phương chắc chắn phải có điểm yếu và điểm yếu không có gì hơn là người nhà và bằng hữu của hắn chỉ cần dùng cái này để uy hiếp như vậy đối phương tất nhiên sẽ đi vào khuôn khổ đáng tiếc ngô minh không phải là nhà kinh doanh và ngô minh cũng không thích hình thức đàm phán này nghe được lời nói của delbert ngô minh chỉ nói một câu trước mắt đầu của ngươi sẽ bị ta chặt đứt cho dù mọi thứ ngươi nói đều là sự thật nhưng ngươi đều không thấy được ngươi sẽ biến thành một cổ tử thi chậm rãi hư thối những con ruồi sẽ thích đầu của ngươi và những con giòi của chúng sẽ vui vẻ chơi đùa trong não của ngươi delbert đang nghe truyện trên tv audio cv nuốt một ngụm nước bọt trên mặt không tự chủ co quắp hai cái lời ngô minh nói thật sự là đáng sợ cho dù là suy nghĩ một chút cũng khiến đeo bớt không rét mà run hắn rất sợ chết cho dù nhiều người chết cũng không đổi được mạng của chính mình thành chủ ngô thành hiển nhiên đã nắm được điểm này đeo bớt biết rõ kế hoạch mình vận dụng kỹ xảo đàm phán làm cho đối phương đi vào khuôn khổ đã thất bại vậy ngươi muốn thế nào đeo bớt thỏa hiệp hắn biết rõ mình có thể phải đại xuất huyết nhưng không thành vấn đề chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm hắn ngay lập tức sẽ áp dụng máu tanh trả thù tên lửa tầm trung mà hắn ta nhắc đến không phải chuyện đùa lần này hắn ta thực sự mang một số đến đây bên kia bờ đại dương gia đình hắn ta đã làm chủ được rất nhiều công nghệ tiên tiến tình huống cũng so với các nước khác tốt hơn nhiều nghe nói ngươi nợ ngô thành chúng ta một lượng lớn vũ khí chúng ta đã trả thẻ nguyên khí nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ có nên tính món nợ này hay không ngô minh cố ý nói hóa ra là vì chuyện vặt vãnh này yên tâm ngân xà thành của chúng ta sẽ không nợ nguyên liệu và vũ khí của các người đến đây lập tức lấy hết vũ khí của ngô thành mua được để thành chủ ngô thành mang đi ngoài ra ta sẽ gửi tặng cho ngươi mười khẩu súng và ba trăm viên đạn pháo đeo bớt mạnh dạng nói ngay lập tức hắn đã xây dựng một kho vũ khí ở ngân xà thành không khó để sản xuất ra những vũ khí này ngoài ra đối phương không thể lấy đi thứ này chỉ cần đối phương buông hắn ra đeo bớt sẽ lập tức trở mặt ngay sau đó người của hắn ta đã kéo những vũ khí này đến mang theo những vật này trở về đi chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác đeo bớt nhẹ giọng nói nhưng trong lòng thầm nghĩ chỉ cần đối phương buông tha hắn vậy thì cả năm trăm người đều sẽ bị g i ế t một tên cũng không để lại không vội ngô minh xua tay sau đó nói ngoài những thứ này ra ngươi cũng đang giam giữ người của ta ồ đúng rồi ta suýt n ử a quên mất mau giao người của ngô thành lại cho thành chủ ngô thành đeo bớt nghiến răng nói một lúc sau những nhân viên ngô thành bị giam cùng với thích đình trước đây đều được mang ra ngoài hiển nhiên là đã thay quần áo mới ngược lại là không có trở ngại cái này không thành vấn đề chứ vũ khí cũng đã đưa cho ngươi người cũng đã thả ra rồi chúng ta xem như thanh toán xong nói cho cùng lần này cũng chỉ là hiểu lầm tính tình của ngươi rất thẳng thắn ta còn thực sự muốn kết giao còn muốn bằng ngươi. hữu sự với đương nhiên là không thể đeo bớt càng hợp tác thì trong lòng càng có quỷ hơn nữa ngô minh vẫn chưa đạt được mục đích phải biết giáo sư từ đã bị đưa tới bắc mỹ bên kia đại dương của đối phương ban đầu ngô minh có thể trực tiếp đe dọa đeo bớt này yêu cầu hắn ta đưa giáo sư từ trở lại hoặc đưa hắn ta đến đó nhưng sẽ có rủi ro theo những gì triệu ninh nói có thể có một tổ chức lớn hơn đứng sau đeo bớt này nếu như tùy tiện biểu lộ ý đồ của mình như vậy sẽ rất khó cứu giáo sư từ trở về còn có thể đánh rắn động cỏ ngô minh đã có sẵn kế hoạch của mình vì vậy hắn ta cố ý nhìn những người được thả rồi nói không đúng còn thiếu một người người dẫn đội thích đình không có ở đây n g ư ờ i đã giấu cô ấy ở đâu mau đưa cô ấy đi ra ngoài lần này đeo bớt chết lặng thích đ ì n h dù có muốn cũng không giao ra được a nàng được người cứu đi hơn nữa rất có thể chính là người của ngô thành cứu đi đấy nhưng đây chỉ là phỏng đoán người ta không thừa nhận lại có thể làm sao cái kia thích đ ì n h cô nương đeo bớt không biết nên nói cái gì ngô minh không đợi hắn nói xong liền trực tiếp nói như thế nào ngươi không định trả người cho ta vậy cũng được vậy ngươi đem cái ngân xà thành này cho ta thích đ ì n h ngươi có thể mang theo nếu muốn chẳng qua nếu như ngươi không trả người cho ta mà cũng không giao thành này thì đừng trách ta không k h á c h khí đeo bớt lần này thật sự là khẩn trương hắn chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy quả thực là dở công phu sư tử ngoạm chỉ có điều hết lần này tới lần khác hắn ta còn không biết nên nói gì không nói tới hiện tại tính mạng của đeo bớt đều nằm trong tay người khác cho dù đối phương vô sĩ đeo bớt cũng không dám nói cái gì nhưng vấn đề là thích đình sớm bị người cứu đi hắn lấy gì để trả người người giao không ra được đó chính là phải xuất huyết d e o bớt là người thông minh đối phương vừa nói như vậy đã chứng tỏ thích đ ì n h được người của ngô thành cứu rồi đối phương có thể lặng yên không một tiếng động làm được điểm này thì đã chứng tỏ thực lực của bọn họ mà những cái thứ này cố ý không nói ngược lại lấy chuyện này của thích đình đến lừa bịp tống tiền hiện tại trước mắt d e o bớt chỉ có hai lựa chọn một là cự tuyệt sau đó rất có thể trả giá bằng mạng sống của hắn mặc dù d e o b e t cố chấp cho rằng nếu như hắn hy sinh tính mạng bằng vào hệ thống vũ khí cường đại của ngân xà thành là đủ giết hết năm trăm người mà không c h ừ ờ một ai tuy nhiên d e o b e t không dám cự tuyệt vì điều đó sẽ khiến hắn ta phải trả giá bằng mạng sống của mình đối với hắn còn gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình không có không có gì cả cho dù đánh đổi cả thế giới mạng sống của chính mình mới là quan trọng nhất đối với d e o b e t không gì có thể so sánh với tính mạng của mình cho nên hắn biết đối phương đang cố ý lừa bịp tống tiền và hắn biết ngân xà thành là một phần rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của gia tộc bớt của hắn nhưng hắn ta vẫn sẽ chọn đồng ý bởi vì sau đó hắn không phải chết về phần cùng đối phương phân rõ phải trái nói thích đình đã được giải cứu vờ vờ cũng chẳng có ích lợi gì rõ ràng là bọn họ ép buộc nói cái gì cũng vô dụng như thế nào còn chưa nghĩ ra ta không có kiên nhẫn như vậy Ta đếm đến nếu như đổi là người khác có lẽ sẽ không đồng ý với điều kiện rõ ràng là vô lý này nhưng đeo bớt này nhất định sẽ đồng ý bởi vì đối phương thuộc về cái loại người bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi tánh mạng của hắn như vậy đối phương ích kỷ đến mức nào vì vậy dưới sự ép buộc của chính mình hắn ta chỉ có thể đồng ý nếu là người ngay thẳng sống có nguyên tắc sợ là loại phương pháp này không có đất dùng nhưng đối với đeo bớt thì lại chắc chắn là một trăm phần trăm ngô minh rất quan tâm đến ngân xà thành điều quan trọng nhất là nơi đây có một bức tường thành phòng thủ vững chắc đặc biệt là trung tâm nghiên cứu dưới lòng đất đeobert đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể thành lập được một trung tâm nghiên cứu loại này tuyệt đối hao tốn rất nhiều tâm tư chỗ tốt có sẵn như vậy không cần thì phí chỉ cần sau khi tiếp nhận lập tức có thể phát huy tác dụng tất nhiên điều mà ngô minh có thể chắc chắn là ngay cả khi đeobert đồng ý cũng nhất định sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn có lẽ sẽ kéo dài thời gian vụn t r ộ n dời đi các nhà khoa học dưới lòng đất hoặc đặt một số quả bom hẹn giờ và phá hủy hoàn toàn ngân xà thành sau khi rời đi hoặc thậm chí giả vờ đồng ý sau đó sử dụng quyền điều khiển của mình đối với hệ thống vũ khí của ngân xà thành để đột nhiên phản kích nhưng dù là loại nào ngô minh cũng không sợ ngô minh có cách đối phó đeo bất hẳn không biết hắn ta đã vào viện nghiên cứu dưới lòng đất của hắn ta gặp triệu ninh và tiến sĩ wenson vũ khí đối phương sử dụng đều do tiến sĩ wenson phát minh có tiến sĩ wenson ở đó còn sợ ngươi chơi quỷ kế gì về phần bí mật đưa các nhà khoa học đi ngô minh không thể để cho đối phương thành công thậm chí nếu như đeo bớt muốn cá chết lưới rách đều khó có khả năng với thực lực của bản thân ngô minh đủ để đem loại uy hiếp này giảm xuống nếu như là trước kia ngô minh lựa chọn chính diện tác chiến có lẽ còn đánh không lại hệ thống vũ khí cường đại của ngân xà thành nhưng là hiện tại hắn ta đã tiến vào trong thành với thiết bị phân biệt khí mọi đòn phản công của đối thủ đều sẽ bị ngô minh áp chế cực mạnh nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ở thời đại này vũ khí công nghệ tối tân tuy quan trọng nhưng giá trị của chúng này càng giảm sút trong nguyên khí thế giới quan trọng nhất chính là cấp độ nguyên khí ngô minh tin rằng nếu như mình tấn thăng đến nguyên khí cấp năm trận pháp sư tăng lên tới ấp ba thì một mình hắn ta chính diện có thể triệt để đánh ta ngân xà thành ngay cả những vũ khí công nghệ tối tân ở ngân xà thành cũng không có khả năng phản công khi ngô gắn bó quyền lực tối Delbert cao bằng vũ khí như minh đếm đến thứ chín đeo b r t đã chấp nhận như ngô minh mong đợi hắn ta nhìn chằm chằm vào hắn ta và đồng ý với điều kiện mà tất cả mọi người nghe đều là lừa bịp tống tiền của ngô minh đó là c h ấ p tay nhường ngân xà thành bởi vì đeo bớt đồng ý quá trình ngô minh tiếp quản rất nhanh chóng hơn tám nghìn binh lính trực thuộc đeo bớt đã bị giải trừ võ trang đuổi từng nhóm ra khỏi thành mà đeo bớt không dám tin những gì mình chứng kiến ngô minh vậy mà có thể tiếp quản quyền khống chế tổng hệ thống vũ khí ngân xà thành ngay cả ngô minh cũng không cần nhập mật khẩu đã thành lập siêu cấp quyền hạn còn đối với quyền kiểm soát ban đầu của bọn hắn tất cả chúng đều bị ngô minh chủ động xóa bỏ lúc này d e o b e r t toàn thân rung lên hắn r ú t cuộc biết mình tính sai cái gì đối phương đây là có chuẩn bị mà đến a thậm chí còn biết cách tiếp quản hệ thống điều khiển vũ khí của ngân xà thành đây đã từng là thứ mà d e o b e r t cho rằng có thể chiếm lại được sau đó một đòn sát thủ để kiểm soát ngân xà thành chính vì con á c chủ bài này mà hắn ta đồng ý với yêu cầu của đối phương bởi vì d e o b e r t tin rằng hắn ta có quyền cao nhất của hệ thống vũ khí ngân xà thành chỉ cần hắn ta đến được khu vực an toàn là có thể ra lệnh tấn công ngô minh và những người khác nhưng hắn ta đã nhầm dù hối hận nhưng trên đời này không có bán thuốc hối hận đeo bớt hao phí tâm cơ và tâm huyết thành lập ngân xà thành cứ như vậy mà trao nó cho người khác đương nhiên hắn yêu cầu sửa sang lại hành lý cũng bị ngô minh cự tuyệt kể từ đó các nhân viên nghiên cứu dưới mặt đất không khả năng bị vụn trộn dời đi cho đến giờ phút này đ e o b ớ t mới bừng tỉnh đại ngộ biết rõ bây giờ mình gặp phải đến tột cùng là địch nhân cấp bậc gì hắn ta gần như chắc chắn người lẻn vào ngân xà thành trước đó là thành chủ ngô thành và đối phương hẳn đã biết về sự tồn tại của viện nghiên cứu dưới lòng đất thậm chí còn lấy được phân biệt khí cấp cao nhất từ đó ban đầu đ e o bớt nghĩ rằng thiết bị phân biệt khí trong tay hắn là cấp độ cao nhất nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là mơ tưởng vào lúc này bên ngoài ngân xà thành đeo bớt và những hán tử trung thành với hắn ta vẻ mặt âm trầm nhìn vào ngân xà thành vốn thuộc về hắn ở đằng xa hắn ta đã dành mấy tháng để xây dựng nơi này từ đầu căn cứ rộng yếu nhất để bọn hắn đặt chân ở nơi này hôm nay không ngờ bị khuất ném đi cảm giác khuất nhục và phẫn nộ này khó có thể hình dung nhưng bây giờ họ cũng phải rời đi càng sớm càng tốt vì một khi đối phương thiết lập lại chương trình quản lý của robot chiến đấu bọn hắn sẽ bị xác định là những kẻ xâm nhập và bị robot chiến đấu tấn công d e o bớt cũng không biết ngô minh vốn có thể đánh chết hắn trảm thảo trừ căng nhưng điều này sẽ làm mất đi manh mối về sau ngô minh đến bắc mỹ để giải cứu giáo sư từ sẽ càng khó khăn hơn có thể lưu lại d e o bớt không chết như vậy đối phương nhất định sẽ phản hồi tổng bộ bắc mỹ của bọn hắn sau đó lại ngóc đầu trở lại ngô minh thì có thể vụng t r ộ n đi theo sau lưng đối phương tìm được nơi ở của bọn hắn đây là kế hoạch của ngô minh cái này so với trực tiếp giết đeo bớt hoặc tóm lấy hắn rồi ép đưa hắn ta đến đó thì tốt hơn bởi như vậy đối phương sẽ không phòng bị cũng thuận tiện mình cứu người hơn nữa ngô minh cũng rất tò mò làm thế nào mà những quỷ tây dương như đeo bớt lại đến được đây trong cơ thể của đeo bớt ngô minh đã để lại một đạo nguyên khí mịt mờ đây là phương pháp vận dụng nguyên khí mà hắn ta đã thành thục sau khi trở thành bí thuật học đồ với thực lực nguyên khí cấp ba của đeo bớt không thể nào phát hiện ra được sau đó chỉ cần theo dõi đạo nguyên khí chấn động này trên người đeo bớt thì ngô minh có thể tìm được hang ổ của đối phương ngô minh vẫn còn một khoảng thời gian nữa bây giờ hắn ta đã lấy được ngân xà thành đương nhiên c ầ n người quản lý chăm sóc những người mà ngô minh có thể sử dụng lúc này là đ ộ c nhãn lão ngũ và lý hạ bất kỳ ai trong số họ đều có thể đến quản lý ngân xà thành và bởi vì có triệu ninh và tiến sĩ wenson ở đây một số mối đe dọa trong ngân xà thành cũng có thể được phát hiện và loại bỏ ngay lần đầu tiên ngô minh không có trì hoãn ngoài ngân xà thành đám người đeo bớt phải có những điểm đến khác bất quá khẳng định đều là một ít căn cứ nhỏ ngô minh đoán bọn hắn sẽ không bỏ cuộc và muốn cố gắng giành lại ngân xà thành bất quá khả năng này không lớn ở chính giữa ngân xà thành ngô minh bố trí mấy cái trận pháp đầu tiên là đem những người nguyên bản bị vây ở ngân xà thành dùng trận pháp lại một lần nữa cách ly sau đó lại chậm rãi thẩm tra từng người một nhìn xem có người của đeo bớt hay không mặc kệ có hay không trước tiên đem bọn họ cách ly thì không có sai trừ điều đó ra ngô minh còn khẩn cấp để cho lý hạ phái người đến triệt để tiếp quản ngân xà thành rốt cuộc một cái căn cứ lớn như vậy không ai quản lý là không được bằng cách này cho dù đeo bớt có lợi hại đến đâu thì hắn ta cũng không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào đối phương không có cách nào chiếm lại ngân xà thành n h định sẽ rời đi, nhanh nhất ấ t một đi, n sẽ rời g à y c h ậ m nhất ba n g à y đeo bớt n h ấ t định sẽ đi sẽ c ầ u v i ệ n Ngô m i n h c ử ti c h ấ p đen trở lại ngô thành lần này cũng chỉ có ngô minh tự thân xuất mã đi theo dõi đeo bớt cho nên còn phải xử lý một số chuyện ngô minh bỏ ra nửa ngày hắn ta đem thẻ ám kim thần thu hoạch đoạt được bên ngoài tân đô thành đặt ở chính giữa ngô thành thẻ kết giới thần thu hoạch phẩm chất quý hiếm vàng sẫm thẻ chỉ dùng một lần cần bốn nghìn thẻ nguyên khí để kích hoạt trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thần thu hoạch, ảnh hưởng khu vực bị bởi sau ả n tăng lên vật gấp đôi. s khi lấy được thẻ ngô à y n minh đã một kế hoạch, đó chính là đem một mà mang Minh trí Thành. Nó, trị Thành tăng theo trị thẻ kết thì hoạt thẻ thật tính kế khi kích khí không khi hoạch, chính nhân, so lại có của cấp cầu cái nó nó, Ngô Ngô lên này nguyên Ngô là là bố số giữa giá giá giới gì. với Sau Sau sẽ sự yêu dùng phương pháp gần như bất khả tư nghị lấy được ngân xà thành này lý hạ và độc nhãn lão n g ũ bọn họ đều bận rộn đến tối tâm mặt mày muốn triệt để khống chế ngân xà thành trong thời gian ngắn đem một tòa thành khoa học kỹ thuật phát huy giá trị của nó đây chính là phải phí không ít tâm huyết trong đấy nhưng mà ai cũng biết công việc vất vả này tuyệt đối giá trị một khi ngân xà thành được đưa vào hoạt động kết hợp với ngô thành và sư thành sức mạnh của họ sẽ được cải thiện chưa từng có ngô minh không cần lo lắng những chuyện này có lão ngủ có lý hạ bọn họ bận việc là được rồi triệu ninh và tiến sĩ wenson có thể giúp một tay giải quyết hệ thống vũ khí của ngân xà thành ngay cả thích đình diệp tử hân và thích quang dân cũng đều lưu lại hỗ trợ nhất là thích đình đã đổ hết cả tinh thần và thể xác vào đó điều này khiến ngô minh không có cơ hội để nói chuyện với nàng ngày thứ ba lấy được ngân xà thành ngô minh thông qua nguyên khí chấn động biết d e o b e t đã rời đi lập tức thông báo cho những người khác một tiếng hắn ta lên tia chớp đen trực tiếp đuổi theo hơn ba mươi cây số phía đông ngân xà thành là đường bờ biển dài mà xa hơn về phía đông là đại dương vô tận tia chớp đen lúc này hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng tiến vào trong vùng biển lúc một giờ trước đeo bớt từ đây tiến vào đại dương chỉ cần đi theo đeo bớt ngô minh có thể dễ dàng tìm được căn cứ của đối phương chỉ là sau khi tia chớp đen bay theo đường bờ biển xa hàng nghìn km ngô minh đột nhiên nhíu mày dao động nguyên khí hắn để lại trên người đeo bớt đột nhiên biến mất ngô minh phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ là đeo bớt phát hiện cái gì nhưng ngay cả như vậy đối phương cũng không thể loại bỏ dao động nguyên khí do hắn ta để lại đây là một bí thuật cao cấp mà chỉ có bí thuật học đồ mới có thể học được đeo bớt chắc chắn không thể loại bỏ nó chưa nói đến loại bỏ chính là phát hiện đều khó có khả năng đương nhiên còn có một loại khả năng chính là đeo bớt đã chết ngay khi chết đi nguyên khí của hắn tự nhiên tiêu tan cũng bao gồm cả nguyên khí mà ngô minh đã bí mật để lại đeo bớt là quân cờ quan trọng của ngô minh làm sao có thể để đối phương xảy ra chuyện ngô minh lập tức kêu chút tăng tốc chạy nhanh đến khu vực mà nguyên khí của đeo bớt đã biến mất ngô minh vừa đến hắn ta sửng sốt một chút trước mắt nhìn thấy một số lớn xác máy bay trôi nổi trên mặt nước biển một số còn đang bốc cháy hừng hực trên biển có thể thấy chiếc máy bay này là phi hành khí cải tiến đặc biệt có khả năng là chiếc máy bay của đeo bớt n g ô minh từ triệu ninh biết được đám người đeo bớt có một chiếc máy bay cải tiến bay cực nhanh bay tới bắc mỹ cũng chỉ tầm vài giờ nhưng trên đường đi máy bay đã bị bắn rơi đeo bớt mặc dù là nguyên khí cấp ba nhưng hắn ta không có kinh nghiệm chiến đấu hắn ta có khả năng chết trực tiếp dưới một cuộc tấn công như vậy kể cả những người khác trên máy bay nhưng vấn đề là đến tục cùng là ai tập kích đeo bớt vào lúc này trên một tầng mây hai bóng người nhìn chằm chằm tia chớp đen phía dưới một trong hai người có một đôi mắt vừa kích động vừa căm hận nóng lòng muốn đi xuống ngay lập tức đó là tia c h ấ p đen tia c h ấ p đen của ta thật tốt quá thật may mắn người trong tia c h ấ p đen đó hẳn là đệ tử của kerrigan một người trong số họ nói mà một người khác thì là lạnh giọng nói ra đừng quên chúng ta lần này là vì bạch tuột hư không mà tới nó ẩn nấp ở vùng biển này vừa rồi chúng ta phá hủy phi cơ là dùng người trên phi cơ làm mồi nhữ dẫn dụ bạch tuột hư không đi ra nhưng đối phương là đệ tử của kerrigan hắn cũng có thù oán với ta đi giết hắn đi nói xong người kia phát ra một tiếng cười dữ tợn sau đó ném ra một lá bài đã được kích hoạt n g ô minh lúc này đột nhiên cảm giác một cổ nguy cơ ngay lập tức nói với t r ú c t r ú c khống chế tia chớp đen rời khỏi đây ngay lập tức vừa dứt lời không khí chung quanh một trận vặn vẹo sau đó là một mạng nhện cực lớn xuất hiện phía trước và sau tia chớp đen chặn đường rút lui của nó ở cả hai hướng giờ phút này lại có thêm hai bóng người một người trong số họ mặc một chiếc áo choàng có thể che phủ toàn bộ cơ thể ít nhất chính đằng vân d i ự c xà c u ố n quanh chiếc áo choàng với chiếc áo choàng này người này trên không trung quả thực như d ẫ m trên đất bằng mà một người khác thì là một thân giáp da màu đen hơn nữa còn là một người quen của ngô minh ngô minh biết hai người này vừa nhìn thấy hai người này liền biết mình đang gặp rắc rối ngô minh không có thời gian nghĩ xem tại sao hai người này lại ở đây n g a ra y lấy lập tức h a i thẻ thuật số một kích hoạt cùng một sát. kích nhân Hai bí quyền, số mục nắm cùng lúc. Cự đàn ấ m m khổng lồ u u lục lam đập x ố g và n g a y lập t ứ c b a o trùng choàng ả a i t r n tấn công. Người g phạm vi đ ô n mặc áo t rộng n r và được chính con đ à n vân giựt xà bao quanh lúc này ngạc nhiên nói cự nhân quyền màu lục lam vậy mà lại là cự nhân quyền màu lục lam trong truyền thuyết đây là phương pháp chế tác thẻ đã bị thất truyền từ lâu ngươi học được phương pháp chế tác thẻ bí thuật số một này ở đâu nói ra nói xong vung tay đánh ra một đạo nguyên khí đánh tan cự nhân quyền đang nện xuống bất quá dù vậy hắn vẫn là lui về phía sau một bước người kia có chút chật vật mặc dù thủ đoạn chặn lại cự nhân quyền nhưng cũng bị đánh văng ra xa mấy chục mét gã t rên lên một tiếng con kiến này trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể trở nên cường đại như vậy người bị đánh bay cảm thán một tiếng không thể tin được đồng thời rút ra hai con dao găm trong đó có một con dao găm vẫy rồng màu lục lam flamenco người này là một trong những tử địch của ngô minh sau khi thị trấn biên giới cuối cùng bị phá hủy flamenco đã trốn thoát vẫn luôn mịt mù không có tin tức đúng lúc này lại là xuất hiện ở tại đây và một người khác ngô minh cũng biết đó là một bí thuật sư có mâu thuẫn với đạo sư của hắn ta là kerrigan nghe nói gọi là s i n g là một bí thuật sư chân chính một nguyên khí cấp năm một nguyên khí cấp sáu chính vì vậy ngô minh mới có thể vừa ra tay đã đồng thời kích hoạt hai thẻ bí thuật số một cùng lúc đó lập tức hướng phía flamenco bị đánh lui nhanh chóng chạy trốn mặc dù thực lực của ngô minh đã tăng vọt nhưng nếu chỉ là một flamenco hắn ta có thể sử dụng một t h ể bí thuật cao cấp hàng băng ma tiễn để áp chế đối thủ nhưng nếu như lại có thêm bí thuật sư nguyên khí cấp sáu vậy chính là chạy càng nhanh càng tốt chạy xa bao nhiêu hay bấy nhiêu hiện giờ cho dù là bí thuật sư yếu nhất thì ngô minh đều không phải đối thủ chứ chưa nói đến bí thuật sư ngang hàng với đạo sư của hắn ta là kerrigan vì vậy ngô minh chạy trốn rất dứt khoát tia chớp đen tốc độ cực nhanh dưới sự khống chế điên cuồng của chút nó lập tức hóa thành một đạo lưu quan lao ra chút cũng bị hai vị cao thủ này áp đảo tới thở không nổi không cần ngô minh nói nó cũng biết nhất định phải trốn muốn chạy trốn hừ hừ sao dễ dàng như vậy ngươi đừng quên tia chớp đen từng thuộc về ta ta hiểu rõ điểm yếu của nó hơn ai hết flamenco lúc này cười lạnh một tiếng lấy ra một lá bài nhanh như chớp để kích hoạt nó ngay lập tức mặt biển tĩnh lặng ầm ầm cuồn cuộn nước biển từ dưới biển trào ra giống như một trận mưa từ dưới lên trên đem mấy cây số phạm vi chung quanh đều bao phủ ở bên trong và ngay khi nước biển này chạm vào tia chớp đen nó lập tức trở thành một chất cực kỳ sềnh sệt dính hai cánh kim loại lớn và nhỏ trên tia chớp đen lại với nhau ngay lập tức tước đi hơn một nửa khả năng di chuyển của nó ngay sau đó trên mặt biển đột ngột có một con cá thú có mỏ kiếm được tạo thành hoàn toàn từ nước biển nhảy ra nhanh như chớp nó dùng cái miệng sắc nhọn như thanh kiếm của nó đâm thủng khoang tàu tia chớp đen chiếc phi hành khí tinh xảo này ngay lập tức động lực rơi xuống phía dưới bỏ tia chớp đen đi thôi ngô minh cũng quyết đoán dị thường lúc này tia chớp đen không có khả năng tiếp tục bay đi ở lại chỗ này chỉ có thể chờ chết vì vậy liền nắm lấy chút thẻ hóa nó rồi bật dậy nhảy ra khỏi khoang tàu phía bên ngoài flamenco đã đột ngột xuất hiện dao găm x ẹ t qua một đạo hàng quan g đâm thẳng vào trái tim của ngô minh đồng tử ngô minh co r ụ t lại hắn ta đã sớm có chuẩn bị chỉ không nghĩ tới flamenco này lại nhanh như vậy lúc này tay vừa lộ ngô minh cầm trong tay vạn thú kiếm lập tức chặn trước ngực con dao găm vẫy rồng của ta có khả năng đâm xuyên cao cấp không có vũ khí nào có khả năng ngăn cản nó nhìn thấy hành động của ngô minh flamenco cười lạnh một tiếng trong mắt đầy vẻ k i n h thường khoảnh khắc tiếp theo con dao găm của hắn lao vào đánh trúng vạn thú kiếm nhưng nó đã bị bật ra vẻ mặt của flamenco lập tức biến sắc kiếm của ngươi làm sao có thể ngô minh từ đầu đến cuối không hề nói một lời vô nghĩa thấy vạn thú kiếm chặn được dao găm của đối phương hắn ta lập tức xoay kiếm quay lại chém qua một đạo kiếm quan g flamenco cũng nhanh chóng tránh sang một bên nhưng dù vậy cũng bị đâm thủng một lỗ lớn trên bộ giáp da trên người vạn thú kiếm lợi hại hơn nhiều so với hắc tinh đại kiếm uy lực của thanh kiếm này đủ để đọ sức với flamenco ở phía sau bí thuật sư không có động thủ theo ý của hắn đối phó với một bí thuật học đồ nguyên khí cấp bốn chỉ cần flamenco là đủ rồi bất kể nói thế nào flamenco đều là trải qua nguyên khí bí cảnh trung cấp tẩy lễ mà tấn thăng nguyên khí cấp năm còn là cao thủ đạo tặc có thể nói thu thập đối phương không có vấn đề gì nhìn thấy flamenco thực sự bị một kiếm đẩy lui thậm chí còn suýt bị thương hắn như trước không có ý xuất thủ hiển nhiên hắn biết thực lực của flamenco không chỉ có vậy lúc này flamenco hét thảm một tiếng lồng ngực bị vật vô hình xuyên thủng máu tươi bắn tung tóe đây là xúc tu vô hình của ngô minh nắm lấy cơ hội bất ngờ tấn công chính là muốn giết chết flamenco chỉ là ngô minh sớm nhận ra suy nghĩ của mình quá đơn giản gã flamenco này thân là nguyên khí cấp năm hơn nữa còn là đạo tặc cao cấp muốn diệt sát đối phương cũng không phải đơn giản như vậy chỉ thấy flamenco kia bị đâm xuyên thân thể kêu thảm một tiếng sau một khắc lại hóa thành một tấm thẻ cổ quái tấm thẻ lập tức vỡ vụn ngay sau đó ngô minh sau lưng có một cổ cùng phong đánh úp lại phía sau lưng kịch liệt đau nhất dĩ nhiên là thoáng một phát bị đâm thủng lập tức máu tươi p h u n tung t u ế ngô minh vội vàng đá ra sau một cước ép đối thủ ra xa sau đó kéo ra khoảng cách giữa hai bên mà phía sau hắn flamenco giữ tận cười một tiếng ngươi vậy mà buộc ta phải dùng thẻ thế thân con kiến ngươi dù sao hôm nay có chết cũng nên cảm thấy vinh dự kiếm của ngươi không tệ ta chắc chắn phải có được thẻ thế thân vậy mà lại có một thẻ như vậy ngô minh trong nội tâm thất kinh hiển nhiên mượn nhờ thẻ thế thân nên flamenco tránh thoát xúc tu của mình công kích thế cục bây giờ đối với mình khá là bất lợi một flamenco cũng đã khó đối phó lại càng không cần phải nói còn có một bí thuật sư nguyên khí cấp sáu đang nhìn chằm chằm ở một bên mình muốn thoát khốn cơ hội tuyệt đối sẽ không vượt qua một thành nói là c ử tử nhất sinh cũng không ngoa chút nào nhưng ngô minh vẫn không có ý định bỏ cuộc trình độ trận pháp sư của mình không đủ coi như là thi triển cũng không làm gì được flamenco cùng bí thuật sư kia ác chủ bài duy nhất hiện tại là thẻ bí thuật cao cấp mà mình lấy được từ chó giữ nhà đại cát ở thư viện bí thuật thẻ bí thuật số bốn mươi hai hàng băng ma tiễn tin tưởng với uy lực của lá bài này nó chắc chắn sẽ có thể làm bị thương nặng hoặc thậm chí giết chết flamenco chỉ có điều đến lúc đó bí mật mình có ngàn năm thạch tượng quỷ cũng sẽ bị người biết được gã bí thuật sư nguyên khí cấp sáu làm sao có thể buông tha mình nhưng nếu không dùng trước mắt flamenco đều có thể triệt để cầm chân mình dù sao cũng đều là chết ngô minh không phải là người thiếu quyết đoán nên hạ quyết tâm ngay lập tức khi lật tay ra thẻ bí thuật số bốn mươi hai đã nằm gọn trong tay Cả bí thuật sư kia dường như giữ thân phận của mình nên không tham gia vào cuộc tấn công hoặc gã ta tin rằng flamenco đủ để đối phó với hắn ta điều này đã cho ngô minh một cơ hội vào lúc này ngô minh dựa vào sự sắc bén của vạn thú kiếm vừa đánh vừa lui đang định tìm cơ hội sử dụng thẻ bí thuật trong tay hắn ta đột nhiên cảm giác được tia dao động nguyên khí cổ quái đây cũng là ngô minh trong cơ thể hắn ta có một tia hoàng kim huyết mạch cảm giác nguyên khí đã đạt tới gần như dị thường nên có thể phát hiện dao động nguyên khí những người khác căn bản không thể phát hiện được một tia dao động nguyên khí đó cổ dao động nguyên khí này rất mạnh nhưng lại vô cùng mờ mịt ngay ở vùng biển phía dưới hắn ta nói cách khác phía dưới này có cái gì đó ngô minh cẩn thận nhìn xuống dưới lần đầu tiên nhìn thấy một hình dáng to lớn xuất hiện dưới biển đây là chuyện lớn hẳn là sinh vật cực kỳ quý hiếm có trí thông minh và khả năng ẩn nấp nhất định nếu không sẽ không ẩn thân dưới biển mà không bị người biết bỗng nhiên ngay lúc đó ngô minh nhìn thấy trên biển có một người đang bơi lội nhìn thoáng qua liền phát hiện đó là đeo bớt và bóng đen trên biển đang từ từ đến gần đeo bớt lúc này đeo bớt chật vật tới cực điểm lúc trước có thể trốn ở trong một vật thể trôi nổi nào đó hiện tại lại chứng kiến một trận chiến trên không vì vậy hắn ta định tìm cơ hội chạy trốn nhưng hắn chỉ là nguyên khí cấp ba có đ ộ nhưng cả flamenco và bí thuật sư tên là sinh đều không có bất kỳ động tác gì đặc biệt là người sau chỉ liếc mắt là đã ngừng chú ý ngô minh đã biết chính hai người này đã tấn công chiếc máy bay mà đeo bớt đang đi nhưng bọn họ khẳng định đã nhận ra đeo bớt phía dưới còn kéo dài hơi tàn cũng không tiếp tục giết người đây là vì cái gì nhìn thấy bóng đen dưới nước gần đeo bớt lúc này tâm tư ngô minh thay đổi thật nhanh chợt nghĩ đến một khả năng đó chính là câu cá khi đến vùng biển này nhất định là có mưu đồ một nguyên khí cấp năm một nguyên khí cấp sáu tồn tại cường đại như vậy nhất định không phải đơn thuần chỉ để tiêu diệt một chiếc máy bay đeo bớt bọn họ còn phải có âm mưu lớn hơn và vừa rồi ngô minh cảm nhận được dao động nguyên khí cổ quái trong biển đó tức là bóng đen trong nước rất có thể là mục tiêu của bọn họ chính là cái gọi là cá và câu cá cần phải có mồi nên thật tình cờ khi đeo bớt vừa vặn đi ngang qua thì đã bị tấn công đúng lúc mình đến thì gặp phải flamenco và xinh nhưng sự trùng hợp cảm giác không phải là một loại định số trong cõi u minh ngô minh lúc này mới cảm giác được bóng đen xa lạ ẩn hiện trên mặt biển bắt đầu di chuyển đeo bớt đang bơi trên mặt biển đột nhiên chấn động trên mặt bê bết máu tràn đầy sợ hãi dường như muốn hét lên nhưng mà cuối cùng cũng không có kêu thành tiếng lập tức bị kéo vào trong nước hắn ta bị trong nước bóng đen kéo đi và nuốt chửng ngô minh trong lòng vừa động thầm cho rằng đây là cơ hội hắn ta lập tức đi xuống lấy trong tay ra một lá bài kích hoạt thẻ bí thuật số một tự nhân quyền màu xanh ầm ầm nện xuống biển dừng tay bí thuật sư sinh một mực vững như thái sơn vậy mà giờ phút này r ố t cục nóng nảy hắn lần này tới đây là vì bạch tuột hư không dưới biển hiện tại bạch tuột hư không cũng đã xuất hiện nếu như bạch tuột hư không dọa sợ giật mình chảy mất lúc đó sẽ kiếm củi ba năm thư một giờ vừa rồi đeo bớt bị tập kích hắn cũng đã phát hiện trước tiên lập tức cũng biết đó là bạch tuột hư không ngay lập tức sinh lấy một động tác cực nhanh đánh ra một thẻ bài thực lực của hắn vô cùng cường đại dùng thủ đoạn nguyên khí cấp sáu của mình khiến cho cự nhân quyền của ngô minh bị một lớp phòng ngự giống như tổ ông sáu cạnh bao bọc ngăn chặn lại trước khi nó giáng xuống biển thanh âm chấn động to lớn triệt để kinh động đến sinh vật dưới nước biển chỉ thấy mặt biển một hồi cuồn cuộn xuất hiện một sinh vật thân mềm khổng lồ trong suốt dài tới một trăm mét có thể nói là thủy sinh vật khổng lồ sau đó quái vật này mau chóng chìm xuống xem ra cũng đã nhận ra nguy hiểm muốn chạy trốn mà lúc này bí thuật sư sinh lập tức phi xuống dưới mục tiêu lúc này đây của hắn chính là bạch tuột hư không này tuyệt đối sẽ không để cho nó chạy trốn lợi dụng sơ hở này ngô minh đã không chút do dự triệu hồi a mổ đồng thời trao thẻ bí thuật số bốn mươi hai cho a mổ a mổ giết người đó ngô minh chỉ vào flamenco lạnh giọng nói ra a mổ ngay lập tức thực hiện mệnh lệnh của ngô minh và thẻ bí thuật số bốn mươi hai hàng băng ma tiễn ngay lập tức được kích hoạt một mũi tên băng hoàn toàn là do không khí lạnh đóng băng bắn về phía flamenco nhanh như chớp người sau nhất thời rùng mình một cái trong mắt hiện lên vẻ khó tin thẻ bí thuật cấp cao ngàn năm thạch tượng quỷ ngươi ngươi là bí thuật sư flamenco kinh ngạc không nói nên lời hắn muốn tránh né nhưng lại phát hiện không khí chung quanh thậm chí là nguyên khí trong cơ thể hắn đều bị đóng băng dĩ nhiên là không thể động đậy nhìn thấy hàng băng ma tiễn muốn bắn trúng mình flamenco lập tức hét lên xin cứu ta nhưng lúc này xin lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào con bạch tuột hư không đang chuẩn bị chạy thoát bỏ cuộc cho dù hắn ta có bỏ cuộc để cứu flamenco thì cũng sẽ không còn thời gian vì là thẻ bí thuật số bốn mươi hai nên chắc chắn không dễ dàng gì tránh được nên sinh không có động tĩnh gì để giải cứu đối với hắn ta mà nói flamenco chỉ là một con chó mà thôi có chết hay cũng không liên quan gì đến hắn ta lần này flamenco rất vội vàng hắn ta cắn rách lưỡi và kích hoạt ba thẻ bài nhanh như chớp trong nháy mắt hai cái thủy thuẫn một cái nguyên khí thuẫn đồng thời xuất hiện muốn ngăn cản hàng băng ma tiễn nhưng ngay sau đó tất cả thủ đoạn phòng ngự hắn thi triển đều bị hàng băng ma tiễn phá vỡ bất quá chính là mượn ngăn trở trong chớp nhoáng này flamenco cưỡng chế chuyển động thân thể sau đó hắn bị hàng băng ma tiễn bắn trúng chỉ là bởi vì động tác của hắn cho nên hàng băng ma tiễn không có bắn trúng chỗ yếu hại của hắn mà là trực tiếp bắn thủng dao găm vẫy đ ồ n g xanh trên cánh tay phải của hắn k huyết quang xuất hiện nhưng dưới khí t ứ c lạnh lẽo của hàng băng ma tiễn huyết khí bột phát ra lập tức đông cứng lại trở thành huyết tinh bị lực lượng cực lớn cực thúc đây ẩ y tay này vậy, cánh của Flamenco trực tiếp bị xé rách, cứng. Flamenco cơ của của cầm máu, trên không trung hoàn toàn đông lên, nửa hắn đóng băng, thương hắn nhưng hắn vẫn ngã xuống. phải hét thể tiếp một vết ta ta giúp điều bị bị bị xé và đ dù là uy lực của t h ể bí thuật cao cấp và cũng là lý do không ai dám khiêu khích bí thuật sư cho dù họ chỉ biết một hoặc hai phương pháp chế tác t h ể bí thuật cao cấp miễn là có ngàn năm thạch tượng quỷ như vậy bí thuật sư cũng tuyệt đối không ai dám t r e o chọc ngô minh m ộ t k í c h thành công cũng không dừng lại không có truy kích flamenco đã nửa tàn phế mà là để cho a mổ bay qua đoạt cánh tay cục của flamenco bị đóng băng sau đó lập tức mang theo a mổ viễn độn đã không còn tia c h ấ p màu đen ngô minh chỉ có thể toàn lực thúc giục u linh vân xà ngô minh nhất định phải nhanh nếu không một khi để cho bí thuật sư sinh bên kia phục hồi tinh thần lại hắn ta thực sự chạy không nổi nếu là trước kia mình khả năng còn không được đối phương coi trọng nhưng bây giờ sau khi a mổ đã bị lộ đối phương không có khả năng buông tha mình vì vậy ngô minh đã tuyệt vọng chạy trốn kích hoạt thẻ bí thuật số bốn mươi hai chỉ là trong nháy mắt flamenco đã bị trọng thương c ụ c tay khi bí thuật sư sinh ở đằng kia kịp phản ứng ngô minh đã bay xa mấy trăm mét hả ngàn năm thạch tượng quỷ hơn nữa là ngân long thạch h ạ c sờ xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta sinh đột nhiên vô cùng kích động nhưng lại lập tức vung tay sau một khắc ngàn năm thạch tượng quỷ thuộc về hắn bay ra ngoài hãy giết hắn không t i ế c bất cứ giá nào nhưng hãy bắt con kiến thạch tượng quỷ mang về sinh bên này sẽ không buông tha hư không bạch tuộc chạy mất cho nên chỉ có thể đem chuyện tình truy kích ngô minh giao cho ngàn năm thạch tượng quỷ của hắn ngay lập tức ngàn năm thạch tượng quỷ của hắn phát ra một tiếng kêu thanh thúy rồi lập tức đuổi theo Tốc tốc thường. toàn thuốc vốn của của lực dục của ngô minh, tốc độ đã độ nhanh U U Linh Linh Dưới Vân hơn Vân bình Ngô xà xà một i n h tốc đ của hắn a nhanh, cực kỳ nhanh, nhưng tiếng ố c của thạch độ đ ngàn năm thạch tượng quỷ u ổ theo Một t phía sau còn nhanh hơn. sau còn Gà i kêu to ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh đã kích hoạt một thẻ bí thuật phun ra một luồng sét từ miệng của nó bắn thẳng đến ngô minh đây hiển nhiên cũng là một loại bí thuật ngô minh lập tức bị lôi điện đánh trúng áo giáp trên người trực tiếp bị đánh tan chảy Cả kích, cho của được của phải người như gặp phải trọng nửa khiến cho Ngô Minh ngất、đi. Nhờ thân thể của Ngô Minh được ngâm trong gặp đi. thể Hát suýt máu lúc này lựa chọn duy nhất của ngô minh là nghiến răng chịu trận hắn ta nhất định không phải là đối thủ của ngàn năm thạch tượng quỷ chỉ cần đối phương nắm bắt cơ hội phóng thích một bí thuật cao cấp có thể trực tiếp giết mình ngay cả khi không cần bí thuật thực lực ngàn năm thạch tượng quỷ kia ít nhất đạt tới nguyên khí cấp sáu cũng tuyệt đối không phải là mình và a mổ có khả năng địch nổi lại càng không cần phải nói một khi bí thuật sư sinh rảnh tay lúc đó mình ngay cả cơ hội trốn cũng không có mặc dù bây giờ ngô minh có thể mượn thẻ bí thuật cao cấp để trọng thương flamenco nguyên khí cấp năm nhưng đối đầu với sinh cho dù có thẻ bí thuật cao cấp cũng không có cơ hội chiến thắng vào lúc này ngô minh đã sử dụng những kỹ năng tuyệt vời của mình để bố trí một số trận pháp bao vây và phòng thủ phía sau hắn ta để ngăn chặn ngàn năm thạch tượng quỷ đuổi g i ế t tuy rằng đối phương có thể đột phá trận pháp do ngô minh bố trí nhưng nhất định phải có thời gian nhất định về phía ngô minh lập tức lấy ra quái tuyền kết tinh nuốt vào để nhanh chóng khôi phục thương thế quái tuyền kết tinh là thánh phẩm để chữa thương bình thường ngô minh sẽ không trực tiếp sử dụng nhưng lần này hắn ta không thể quan tâm đến nữa khi vết thương bình phục thất thất bát bát ngàn năm thạch tượng quỷ lại đuổi theo một lần nữa lại phóng ra một đạo lôi điện lôi điện này hẳn chỉ là phiên bản đơn giản của bí thuật cao cấp có thể phóng ra nhanh chóng nhưng q uy lực yếu hơn tin rằng nếu q uy lực lớn hơn một chút ngô minh sẽ không chống lại được nhưng cho dù như vậy ngô minh cũng rất khó có thể chống đỡ lúc này lại bị đánh trúng một đòn kêu lên một tiếng đau đớn hộ giáp quần áo trên người đã là hóa thành tro bụi toàn thân da tróc thịt b o n g máu me đầm bìa vô cùng thê thảm nguyên khí cấp bốn bình thường ngay cả một đòn đã không chịu nổi mà ngô minh thì đã trúng suốt hai lần lôi điện công kích lần này ngô minh không chỉ bố trí trận pháp mà còn triệu hồi kỵ sĩ cốt long để nó chống lại ngàn năm thạch tượng quỷ tương tự như vậy những viên quái tuyền kết tinh bị nuốt c h ữ n như không cần tiền những băng tinh này vô cùng quý giá lúc này ngô minh cũng không quan tâm lắm chỉ cần có thể thoát ra ngoài thì cái gì cũng đáng giá với sự ngăn chặn của trận pháp và kỵ sĩ cốt long lần này ngô minh đã bay hàng chục km phía trước một mảnh mây đen bão táp tàn sát bừa bãi chia đôi biển cả thành hai thế giới kỵ sĩ cốt long sau lưng hắn ta lúc này cũng gầm lên một tiếng hiển nhiên là bị trọng thương ngô minh lập tức ra lệnh cho kỵ sĩ cốt long tự mình chạy trốn ngay sau đó cảm ứng nguyên khí của kỵ sĩ cốt long lập tức bị gián đoạn ngô minh không nói lời nào nghiến r ă n g tiếp tục bay về phía trước đã tăng tốc độ đến cực hạn chẳng mấy chốc ngàn năm thạch tượng quỷ lại đuổi theo ngô minh trong nội tâm thầm mắng lần này kỹ năng quá kém không còn cách nào khác bất quá ngô minh vận khí không tệ phía trước xuất hiện một mảng lớn bảo táp mây đen cuồn cuộn bảo táp x e n lẫn c h ấ p dật tạo thành một bức tường bảo có thể bao phủ bầu trời trên biển loại bảo táp này rất bình thường một khi tiến vào bên trong chính là c ử tử nhất sinh nhưng đối với ngô minh lúc này đó là nơi tị nạn tốt nhất và anh không còn lựa chọn nào tốt hơn lập tức dẫn a mổ tăng thêm tốc độ sông hướng phong bạo sau khi tiến vào phong bạo ngô minh lại bị sấm sét đánh trúng phía sau lần này ngô minh há mồm phun ra một búng máu tóc trên người đều bị sấm sét thiêu trụi tướng mạo dữ tợn nhưng lại gượng chống lấy một hơi nhảy vào chính giữa phong bạo ngô minh lúc này mới cảm giác được mình giống như bị cho vào máy xay sinh tố cho dù có u linh vân xà cũng căn bản không có cách bảo trì ổn định trong nháy mắt cũng không biết mình bị ném đi nơi nào dưới sự va chạm cực lớn ngô minh vốn vết thương chồng chất trực tiếp ngất đi nhưng trước khi ngất đi còn thầm mắng một tiếng đây không phải là một cơn bão bình thường chút nào bởi vì trong cơn bão có nguyên khí xung kích cực kỳ mạnh mẽ không biết ngô minh đã mất bao lâu mới tỉnh dậy từ trong bóng tối vô tận cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đau đớn đau dữ dội truyền từ toàn thân từ da cơ bắp đến c ố t cách không chỗ nào không đau vì vậy ngô minh hít vào một ngụm khí lạnh sau khi mở mắt ra thứ anh nhìn thấy là bầu trời xanh ngắt tiếng nước biển chảy ào ào liên tục và giọng nói của a mổ bên tai lúc này ngô minh mới nhận ra mình đang nằm trên một tấm ván gỗ rách nát đang trôi giạt trên biển còn a mổ thì đang ngồi xổn sang một bên khi ngô minh tỉnh dậy thì nó đã hét lên a mổ a mổ một cách đầy phấn khích yên tâm ông bạn già ta không có việc gì ngô minh nhoẻn miệng cười sau đó cố gắng ngồi dậy tấm ván gỗ rách nát mà anh đang nằm có kích thước bằng cánh cửa nó đã bị ngâm trong nước biển từ lâu hiển nhiên anh không biết nó đã trôi trên biển bao lâu rồi đánh giá là do a mổ đem mình đang hôn mê kéo lên trên bởi vì thể chất cực kỳ cường tráng của mình một số vết thương của ngô minh đã để lại sẹo nhưng ngô minh đã nhận lấy ba lượt lôi điện công kích vẫn bị trọng thương trước nay chưa từng có Có thể nói lúc này y đ â nếu như không phải thể chất đặc thù như vậy ngô minh đã chết không thể nghi ngờ đối phương không có đuổi theo có lẽ đã bị khu vực bão tố phong tỏa nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt biển bộ dạng của ngô minh bây giờ bộ dáng thập phần đáng sợ làn da tổn hại tóc lông mi đều bị đốt trụi trên mặt cũng là dữ tận vô cùng đánh giá muốn khôi phục ước tính sẽ cần một khoảng thời gian nhất định mới được thậm chí cần một ít thẻ bài đặc thù y phục trên người cùng hộ giáp không còn một mảnh giờ phút này ngô minh là trần như nhộng cũng may khô lâu vương tạp giới trên ngón tay vẫn còn ở đó ngô minh lấy ra một ít t h ể trị liệu để thi triển cho mình đồng thời uống nước suối kỳ lạ để từ từ phục hồi vết thương lần này tổn thất của ngô minh khá lớn tia chớp đen rơi xuống biển cùng kỵ sĩ cốt long mất đi cảm ứng nguyên khí đánh giá cũng là lành ít dữ nhiều thậm chí u linh vân xà chung quanh thân thể ngô minh cũng đã ảm đạm xuống biến thành không cách nào sử dụng nữa có thể cũng nhận lấy ảnh hưởng do lôi điện công k í c h đến may mắn thay ngô minh có một u linh thánh điển và hắn ta có thể từ từ khôi phục lại con u linh vân xà thông qua thủ đoạn tụ linh tuy nhiên ngô minh đã sớm phát hiện ra dù là chính mình hay u linh vân xà khôi phục cũng cực kỳ chậm ngô minh phát hiện nguyên khí trong cơ thể mình rất hỗn loạn trong đó còn có cả nguyên khí sấm x é t bạo ngược đều do có sự tồn tại của những nguyên khí thù địch này mà ngô minh và con u linh vân xà đều khó phục hồi thương thế thực lực của ngô minh hiện tại bị hạ xuống tới nguyên khí cấp ba a mỗi lúc này kêu lên một tiếng ngô minh nhìn sang chỉ thấy trên tấm gỗ có một cánh tay đông cứng chính là cánh tay của đạo tặc flamenco nhìn kỹ lại ngô minh rất vui mừng trên cánh tay hắn ta đang cầm một con dao găm đó là con dao găm vẫy rồng xanh cực mạnh của flamenco không những thế ngô minh còn thấy trên ngón tay của cánh tay bị cục còn có một chiếc tạp giới tên khốn kiếp kia và sinh có cùng ý tưởng đen tối lần này hắn cục một cánh tay lấy được vũ khí và chiếc tạp giới có coi cho Cốt lúc chỉ có cho chấp Cốt cực của của thể ta tổn thất thể tự ti trọng phút này song song tổn thất, tâm trạng của ngô minh tự nhiên sẽ không tốt như phần Minh mình, hay Minh, Minh nhiên không hơn. nào Long. Long, song song ủi giờ Ngô này an đen đồng bạn Ngô này Ngô bù dù đắp đều là là là kỵ kỵ kỳ sĩ sĩ sẽ yếu nhận lấy dao găm và tạp giới ngô minh trực tiếp đá cánh tay gãy xuống biển con dao găm quả thực là một vũ khí rất lợi hại bị đóng băng cũng không hề hư hại độ sắc bén của nó cũng không hề giảm đi thậm chí còn mạnh hơn cả liệt không nhận trong tay ngô minh ở bên trong các loại binh khí ngắn con dao găm này thứ tốt nhất mà ngô minh đã từng thấy thứ tốt tất nhiên phải cất đi ngoài ra chiếc tạp giới đối phương cũng là thu hoạch lần này ngô minh vận dụng nguyên khí vào xem kỹ lập tức phát ra tiếng cười như s u a tan hận ý chiếc tạp giới này rõ ràng chính là gia sản của flamenco không nói tới thẻ nguyên khí trong đó lần sau cũng đủ để cho ngô minh thoải mái tiêu xài ngoài ra còn có vô số thẻ quý hiếm trong đó có rất nhiều liên quan đến đạo tặc nhưng ngô minh cũng không tìm được thẻ thế thân rõ ràng loại thẻ này thuộc hàng hiếm trong cái hiếm dù sao nó cũng có thể hoàn toàn triệt tiêu một lần công kích trí mạng loại thẻ này quá giá trị ngay cả flamenco cũng không thể có cái thứ hai trong đó không có nhiều thẻ sinh vật nhưng có rất nhiều thẻ công kích tuy rằng hiện tại đối với ngô minh cũng không có ích lợi lắm nhưng có một ít thứ mà ngô minh cho là rất có giá trị một trong số đó là bản vẽ kết cấu ngô minh lấy ra xem liền biết đó là bản vẽ thiết kế của tia chớp đen kết cấu trên đó cực kỳ phức tạp nhưng theo quan điểm của ngô minh phức tạp cũng không sao có lỗ đại sư thiết tượng đoán tạo sư cao cấp còn có tiến sĩ wenson khoa học cùng nhân chưa hẳn không thể dựa theo cái này bản vẽ kết cấu này một lần nữa chế tạo ra một con tàu tia chớp đen thứ còn lại là cuốn sổ tay của đạo tặc trong đó có kiến thức về cách trở thành một đạo tặc với khả năng cận chiến tàn hình và ám sát mạnh mẽ bao gồm một số thẻ đặc biệt dành riêng cho đạo tặc có thể thấy đây là một bản thảo rất cũ và flamenco hiển nhiên rất yêu thích nó coi nó như bảo bối thậm chí khả năng đây là một bản đơn lẻ ngôn minh nhìn thoáng qua thì biết thứ này đối với hắn ta rất hữu dụng ít nhất hắn ta có thể đạt được năng lực cận chiến mạnh hơn trước thông qua phương thức kết nối và vận dụng nguyên khí nói trên ngoài ra còn có một số đồ vật và rất nhiều thẻ tài liệu nhưng những thứ này ngô minh chỉ liếc mắt rồi bỏ qua bởi vì không lâu sau ngô minh lại phát hiện ra một thứ kỳ quái khác trong vùng biển này thực tế có nhiều hướng chảy hướng chảy của nước biển rất hỗn loạn từng thời điểm gió biển thổi qua cũng có nhiều hướng khác nhau hiện tại ngô minh nghĩ đến một đoạn giới thiệu về loạn lưu hải mà anh đã đọc từ thư viện bí thuật tương truyền loạn lưu hải là một môi trường biển đặc biệt tồn tại ở đệ tam nguyên khí thế giới với những dòng hải lưu khó nắm bắt loạn lưu hải là vùng biển rộng lớn được bao bọc bởi một loại nguyên khí phong bạo có thể tồn tại cả vạn năm nghĩ đến bức tường phong bạo lớn mà mình gặp phải lúc trước ngô minh biết lúc này có lẽ mình đang ở trong cái gọi là loạn lưu hải sở dĩ ngô minh ghi nhớ sâu sắc là trong thư viện nghệ thuật bí mật có một đoạn giới thiệu về vùng biển loạn lưu hải đó là một vùng biển bí ẩn nơi một khi bạn đã bước vào bạn không thể rời khỏi loạn lưu hải thời tiết trên biển luôn khó nắm bắt có lúc êm đềm có lúc lại n ổ i s ó n g dữ dội lúc này sức lực của ngô minh không thể khôi phục lại bình thường do trong cơ thể có nhiều loại nguyên khí lôi điện dị chủng hơn nữa u linh vân xà cũng giống như vậy phải hóa thẻ nó đặt trong u linh thánh điển thời gian dài để dưỡng thương còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại vậy cũng không biết rồi ngoài ra ngô minh còn gặp phải một rắc rối khác chính là trong vùng loạn lưu hải này không một con chim nào có thể bay được cho dù ngô minh muốn triệu hồi một số sinh vật phi hành đến mang hắn ta đi cũng không làm được vì vậy ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv thấy mình chỉ có thể làm tổ trên tấm ván gỗ đổ rách nát này và trôi theo sóng biển không ngờ vùng loạn lưu hải này lại là vùng c ấ m bay ngô minh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn a mổ đã cố gắng bay mấy lần a mổ đã cố gắng nhiều lần nhưng không còn cách nào khác là bỏ cuộc dường như có một trường lực vô hình ở đây bất cứ vật thể nào muốn bay lên đều bị cường hành áp xuống theo những cuốn sách trong thư viện bí thuật vùng loạn lưu hải này là một nơi rất nguy hiểm bí ẩn khó lường một khi đã bước vào thì không thể rời đi giống như mảnh thú ăn thịt người vậy chỉ là ngô minh còn quá nhiều việc phải làm tự nhiên không thể mắc kẹt ở đây chỉ có điều lo lắng xuân cũng vô dụng trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó nếu không bay được thì chỉ có thể trôi theo sóng biển ngô minh bắt đầu dùng tay để chèo nhưng dòng nước biển thường xuyên thay đổi cuối cùng ngô minh cũng chẳng muốn cử động mà nằm ở trên ván gỗ nghỉ ngơi dưỡng sức cũng may anh có một tạp giới có t h ể thức ăn thì không lo chết đói ngoài ra thể chất của ngô minh rất mạnh mẽ có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này mặt trời mọc rồi lại lặn g trong nháy mắt ngô minh ở trên ván gỗ chờ đợi một ngày một đêm a mổ cũng mệt mỏi ngô minh dứt khoát đem nó thẻ hóa nhưng không có a mổ làm bạn ngô minh cũng chỉ có sóng biển lưu động kèm theo tiếng nước chảy và tấm ván gỗ vỡ bên dưới cảm giác cô độc lập tức đánh úp lại nhất là vào ban đêm một mình trôi giạt trên đại dương khắp nơi đều là bóng tối nếu là người thường có thể trực tiếp sụp đổ ngô minh nhìn lên bầu trời đầy sao lại nghĩ đến đủ loại phiêu lưu ký trước kia có lẽ mình giờ phút này cảm giác cùng những nhân vật chính trong phiêu lưu ký giống nhau như đúc vào ban đêm một con quái vật trong biển đã tấn công ngô minh nhưng con quái vật biển này chỉ là nguyên khí cấp hai ngô minh khó chịu lấy ra vạn thú kiếm trực tiếp đem nó chém chết càng là phóng xuất ra một cổ uy á p nguyên khí lúc này trong hải dương một ít quái vật tôn tép n h ả y nhép cũng không dám lại đến tới gần quấy rối thời gian trôi nhanh cho đến ngày hôm sau ngô minh mừng rỡ phát hiện một số khám phá bởi vì ngô minh thấy rằng dường như có một điểm đen ở phía trước khi nó đang đến gần ngô minh phát hiện ra đó là một con thuyền ngô minh lập tức vui mừng không xiết trong vùng loạn lưu hải này bay cũng không được mà bơi cũng không xong gặp được một chiếc thuyền là chuyện may mắn đối với ngô minh mà nói mặc kệ con thuyền đến từ đâu nó có thể mang hắn ta rời khỏi nơi chết tiệt này là tốt rồi ngô minh lập tức nhảy khỏi tấm ván mà anh đã cuộn mình hơn một ngày sau đó ở trong nước như cá nhanh chóng bơi tới thuyền cách đó hàng trăm mét ngay sau đó ngô minh đã bơi đến phụ cận Chỉ chiếc cá cũng khi Minh thấy thuyền đánh cá dài khoảng không sau mới dài đến đây đã gần Ngô Nó nát, một mét. rất dột là bàn cổ hào tên cũng hay nhưng không hợp với thuyền đánh cá sau khi đến gần ngô minh vươn tay nắm lấy thân thuyền sau đó mượn lực nhảy lên lên thuyền ngô minh lập tức thở vào nhẹ nhõm tấm ván gỗ vỡ nát trước kia thường xuyên bị nước biển tràn vào nói cách khác nửa người của hắn ta đều bị ngâm trong nước biển ngâm một thời gian dài thì ai cũng đều không thoải mái mà bàn cổ hào tuy củ nát nhưng ít ra nếu so với tấm ván gỗ thì tốt hơn rất nhiều lúc này ngô minh mới nhận ra thuyền đánh cá thật sự quá yên tĩnh dùng nguyên khí của mình để cảm nhận ngô minh căn bản xác định không có ai trên con thuyền này có lẽ khi thảm họa xảy ra trên con thuyền này những người trên đó đã bỏ chạy chỉ còn lại một con thuyền trống t rỗng như vậy tiếp theo ngô minh đi kiểm tra xung quanh bàn cổ hào đây là một chiếc thuyền đánh cá cỡ trung bình có cabin là nơi thuyền trưởng nghỉ ngơi ngô minh thậm chí còn tìm được mấy bộ y phục ngô minh lúc trước thân thể trần truồng cũng không mang theo quần áo và hộ giáp cho nên những quần áo này rất hữu dụng sau khi mặc xong ngô minh đứng ở trước cương tròn trong cabin ngô minh nhìn bộ dạng của mình lúc này khá là thê thảm bởi vì duyên cớ nguyên khí dị chủng vết sẹo trên mặt ngô minh không có dấu hiệu tiêu tan còn tóc và lông mày không có dấu hiệu mọc dài ra trông vô cùng xấu xí thậm chí đáng sợ ngô minh suy nghĩ một chút từ trong cabin tìm được một cái mũ lưỡi trai đội lên đầu đồng thời lấy ra mặt nạ hắc sử đeo lên mặt thế này cho dù gặp người khác cũng sẽ không khiến người ta giật mình sau khi ăn mặc như vậy bộ dạng hiện tại của ngô minh hoàn toàn khác trước đây nếu không nói ra ngay cả những người quen thuộc với ngô minh cũng không thể nhận ra được sau khi ngâm mình trong nước biển một ngày một đêm ngô minh thích cabin trên thuyền tương đối khô ráo này nên trực tiếp ngủ ở đây giấc ngủ này rất yên bình mãi đến nửa đêm ngô minh bị tiếng động lạ đánh thức ngô minh lập tức mở mắt ra bên tai truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng không đúng a lúc trước mình đã kiểm tra thuyền này hẳn là không có người mới đúng ngô minh nghe thanh âm từ trên thuyền lật người lẳng lặng đứng lên âm thanh phát ra từ bông thuyền và âm thanh từ các tấm ván gỗ truyền đến rất dễ nhận biết có người trên bông đây là phản ứng đầu tiên của ngô minh ngay lập tức ngô minh không khỏi toát mồ hôi hột chẳng lẽ lúc trước có người trốn trên chiếc thuyền này mà hắn ta không biết sao nếu đúng như vậy vậy khẳng định phi thường không đơn giản nhưng ngô minh không sợ hắn ta đã trải qua quá nhiều chuyện và nhìn thấy rất nhiều quái vật Anh ra, ra dao anh Flamenco. dao trấn tỉnh linh nguyên sinh này lặng yên không một tiếng động, thích hợp ở thời điểm này sử dụng. Ngoài ra, ngô minh con rồng như vạn thú kiến không thích hợp để thực chiến, nhưng loại dao găm này hồi khí thích hợp thời khí thú thích hợp thực thì thích hợp hơn. lập loại lấy loại vật cấp cấp tức triệu đạt một từ có được và vẫy vũ mà điểm u độ đây, để găm găm sử ở Ở tuy nhiên ngô minh không đặc biệt am hiểu sử dụng dao găm hiển nhiên muốn tăng khả năng này hắn ta phải mất thời gian để nghiên cứu và học tập quyển đạo tặc bút ký kia một chút lúc này hai u linh nguyên k h í cấp ba đi ở phía trước ngô minh đi theo phía sau chậm rãi đi tới trên bông tàu lúc này nương theo ánh trăng bên ngoài ngô minh đã nhìn thấy trên bông tàu chẳng biết lúc nào xuất hiện nhiều tảng đá lớn màu đen khi quan sát kỹ hơn nó hoàn toàn không phải là một tảng đá lớn mà là một con cua kỳ lạ vỏ của những con cua này tròn và không đều kết cấu cứng như ngoan thạch nếu bên trong bất động thì thực sự giống như tảng đá nhưng một khi di chuyển mới phát hiện ra diện mục thật của chúng những con cua này to lớn từng con đều cùng người trưởng thành không xê xích bao nhiêu lúc này có bảy tám con cua nằm trên bông có vẻ như chúng coi chiếc thuyền trôi nổi này như một bãi đá ngầm tất cả đều chạy lên trên và tắm dưới ánh trăng ngô minh có thể cảm giác được một ít nguyên khí trong không trung đang dần dần bị đám cua này hấp thu hiển nhiên đây là cách để chúng hấp thu nguyên khí vào lúc này một trong những con c u a lớn đột nhiên quay lại và dùng một đôi mắt cổ quái nhìn thấy ngô minh ngay lập tức con c u a kêu lên một tiếng kỳ lạ trong miệng phun ra một loạt bong bóng những con c u a khác cũng lập tức trở nên dao động toàn bộ rầm rầm đứng lên nhìn về phía ngô minh có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm hai chiến binh u linh lập tức tản mát ra sát khí âm trầm lộ ra móng vuốt sắc bén đây là vũ khí duy nhất mà u linh có thể hiện thực hóa và gây thương tích cho địch nhân ngô minh mình cũng nắm chặt con dao găm vẫy rồng hắn ta đã nhìn ra những con cua này cũng chỉ là nguyên khí cấp hai khẳng định là không sợ chúng nó nhưng ngô minh lại sợ những con cua này phá hỏng con thuyền ngay sau đó biểu hiện của những con cua này đã khiến ngô minh thở v à o nhẹ nhõm bọn nó dường như cảm thấy được ngô minh không dễ chọc lập tức rầm rầm liền từ trên bông tàu lui xuống nước biển ngô minh đuổi theo thì thấy những con cua này đã chìm xuống biển liền biến mất đây xem như một cái nhạc đệm nhỏ rõ ràng đám cô này chỉ đến mượn chỗ để ngâm mình dưới ánh trăng thấy ngô minh không dễ chọc nên đành lựa chọn rời đi nhưng vào lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên từ bầu trời đêm tiếng súng bởi vì xung quanh rất yên tĩnh cho nên âm thanh rất rõ ràng ngô minh sửng sốt lập tức nhìn về phía có tiếng súng đằng xa xuất hiện một chiếc thuyền hiển nhiên lớn hơn nhiều so với chiếc mà ngô minh đang đứng lúc này ánh sáng lờ mờ trên thuyền và đó là nơi phát ra tiếng súng ngô minh rất cao hứng hoàn toàn ngoài ý muốn đến vùng loạn lưu hải này quan trọng nhất bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây chỉ cần rời khỏi vùng biển này ngô minh có thể sử dụng sinh vật phi hành trên thuyền phía trước khẳng định có người hơn nữa nói không chừng quen thuộc vùng biển này biết rõ làm sao để rời khỏi tuy khả năng này khó có thể xảy ra nhưng ít nhất cũng là một tia hy vọng cho nên ngô minh liền quyết định vội vàng chạy tới tuy nhiên chiếc thuyền đánh cá rách nát này sớm đã không còn động lực trong thùng nhiên liệu của động cơ không có một dọc dầu thùng chứa cũng cạn sạch không có động lực thì không thể lái qua được may là ngô minh thấy hướng nước biển hiện tại là đi theo hướng đó tức thì không làm gì cứ để thuyền đánh cá trôi theo dòng biển là có thể đi qua tuy hơi mất thời gian nhưng cũng là một biện pháp thuyền lớn phía đối diện hiển nhiên gặp sự cố theo thời gian tiếng súng càng ngày càng tăng hiển nhiên là một cách nhận dạng khác bởi vì có thể sử dụng súng nhất định là nhân loại không thể nghi ngờ đối với ngô minh nhân loại ít nhất cũng đáng tin cậy và dễ giao tiếp hơn những d ị tộc nhân đó vài phút sau khoảng cách giữa hai chiếc thuyền thu hẹp lại những người trên chiếc thuyền đối diện hiển nhiên cũng đã tìm thấy bàn cổ hào của ngô minh có thể họ đã nhìn thấy ngô minh trên bông và những người trên chiếc thuyền đối diện đã nổ máy di chuyển đến bên cạnh ngô minh hiển nhiên bọn họ là tới tìm x i n giúp đỡ chỉ đến khi hai chiếc thuyền đến gần trong vòng một trăm mét Phát lập giúp hiện trên thuyền đánh cá bàn của hào chỉ thất cho thì cá trên một tức một tới người, người lợi bàn vọng, cổ có có gì. dù ít ngô minh đương nhiên không biết những người trên thuyền đối diện đang nghĩ gì lúc này mới nhìn rõ tình hình chiếc thuyền phía trước rõ ràng là tàu chở hàng trọng tải lớn còn lớn hơn cả thuyền đánh cá của mình nhiều nhưng vào lúc này dưới con tàu chở hàng có một bóng đen cổ quái vốn dĩ ở trong đêm tối nên càng khó nhìn nhưng ngô minh có đôi khi không dựa vào mắt để quan sát đồ vật mà là nguyên khí ngay lập tức ngô minh cảm thấy một luồng dao động nguyên khí quen thuộc có phải là quái vật lúc trước không ngô minh lập tức nhớ tới dao động nguyên khí này đích xác l à c o n cá mà sinh và flamenco muốn bắt sinh vật trong suốt kỳ lạ kia làm thế nào nó có thể xuất hiện ở đây ngô minh biết đây nhất định là cùng một loại sinh vật mà ban đầu hắn ta nhìn thấy bởi vì dao động nguyên khí giống như vân tay của một người không thể có hai cái giống nhau cho nên ngô minh sẽ không nhận lầm sự xuất hiện của con quái vật này ở đây đồng nghĩa với kế hoạch của bí thuật sư sinh đã thất bại dù là kế hoạch gì đi chăng nữa thì tất cả đều liên quan đến con quái vật này và con quái vật đã trốn thoát điều này đương nhiên chứng minh suy đoán của ngô minh nghĩ đến đây ngô minh đột nhiên tâm tình tốt lên gã sinh này không phải thứ gì tốt tốt hắn là đại địch của ngô minh kế hoạch của đối phương thất bại tự nhiên là chuyện tốt đối với hắn ta cũng không biết tại sao bí thuật sư sinh cấp bậc như vậy lại muốn bắt con quái vật này vừa lúc đó tàu hàng lớn đột nhiên rung chuyển dữ dội sau một tiếng động lớn tàu hàng đột nhiên chìm xuống một chút người trên tàu hàng lập tức la hét hiển nhiên là đã rất hỗn loạn mà tiếng súng tiếng quát tháo càng thêm kịch liệt bây giờ ngô minh vẫn còn cách con tàu lớn một trăm mét nhưng vào lúc này ngô minh đã có thể thấy những gì đang xảy ra sinh vật kỳ lạ bằng cách nào đó đã đâm xuyên qua đáy của con tàu chở hàng lớn này và bắt đầu điên cuồng hút một số thứ và phần tràn của những thứ đó chẳng mấy chốc nổi trên mặt nước biển ngô minh nhảy xuống kiểm tra thì phát hiện đó là dầu thô cũng chính là dầu mỏ con quái vật khổng lồ này lại đang nuốt luôn dầu mỏ ngô minh cao mày rõ ràng đây là một tàu chở dầu cỡ trung bình với rất nhiều dầu thô bên trong nhưng hiện tại con quái vật đó đang ngấu nghiến lấy dầu thô dường như nó đang được thưởng thức những món ăn ngon nhất trong khoảnh khắc cơ thể con quái vật bắt đầu thay đổi màu sắc như thể nó được lấp đầy bởi thuốc nhuộm và cơ thể ban đầu trong suốt dần dần hiện ra đây là một con bạch tuột khổng lồ ngô minh nhíu mày lập tức nghĩ tới điều gì đó anh đã đọc sách về nhiều sinh vật kỳ lạ khác nhau trong thư viện bí thuật và một trong số chúng phù hợp với con quái vật trước mặt hắn ta một sinh vật khổng lồ với cơ thể gần như không tồn tại bạch tuột hư không theo cuốn sách loại sinh vật này là một sinh vật phù du có thể sống trong thế giới hư không trên cơ thể nó toàn là báu vật nhưng cực kỳ hiếm và cực kỳ khó bắt thực lực càng phi thường cường hãn trí nhớ của ngô minh đối với bạch tuột hư không vẫn còn tươi mới bởi vì trong quá trình chế tác thẻ bí thuật số bảy mươi hai một trong những nguyên liệu rất quan trọng hư vô chi trần đã được lấy từ con bạch tuột hư không này trách không được sinh phí hết tâm tư đánh chủ ý lên bạch tuột hư không này ngô minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhưng con bạch tuột hư không này rõ ràng có rất nhiều biện pháp từ chỗ sinh dĩ nhiên có thể trốn thoát chạy vào loạn lưu hải này tập kích tàu chở dầu thô trên biển theo cảm ứng nguyên khí con bạch tuột hư không này ít nhất có thực lực nguyên khí cấp sáu muốn có ý đồ với nó ngô minh hiện tại cũng không đủ nhìn hơn nữa thực lực của ngô minh bây giờ không tốt làm sao hắn ta có thể không có việc gì đi t r e o chọc tồn tại cường đại này chỉ cần không chọc tức đối phương hơn nữa còn có thể cứu người có lẽ người trên con tàu lớn này biết cách rời khỏi vùng loạn lưu hải này nghĩ vậy ngô minh vẫy tay với những người trên chiếc thuyền đối diện ra hiệu cho họ bỏ thuyền chạy trốn sau khi đáy của loại tàu lớn này bị đâm thủng gần như không thể cứu được cách duy nhất để sống sót là bỏ thuyền người trên thuyền lớn phía đối diện cũng không ngốc bọn họ biết tình hình lúc này rất nguy cấp hầu như tất cả những đòn tấn công trước đây của bọn họ đối với con bạch tuộc bên dưới đều vô hiệu thậm chí con bạch tuộc căn bản không để ý tới bọn họ chỉ đem lực chú ý đều đặt ở trên thuyền lớn điều này cũng tạo cơ hội cho người ở trên tàu trốn thoát chẳng mấy chốc mấy chiếc thuyền cứu sinh trên tàu lớn đã được hạ xuống có thể thấy hơn chục người xuống hai chiếc thuyền cứu sinh theo từng đợt từ từ chèo đi về phía ngô minh vẫn còn một số người trên con tàu lớn cũng không biết tại sao họ không từ bỏ con tàu hoặc họ đang do dự nhưng đôi khi nỗ lực sẽ giúp cho người ta sống sót đúng lúc này bạch tuộc hư không vốn đã hút rất nhiều dầu thô đột nhiên bành trướng xuất thủ trực tiếp hướng lên trên c u ố n quanh cắt gao ghìm lấy thuyền lớn sau đó nghe từng đợt tiếng vang khiến người ta ghê răng hóa ra chiếc thuyền lớn theo đáy thuyền bị xé toạt thành hai đoạn và sau đó nhanh chóng bị chìm xuống hai chục người lên thuyền cứu sinh giờ phút này nhìn lại đều là sắc mặt tái nhợt vẻ mặt nghĩ mà sợ nếu chậm hơn hoặc là giống như người trên thuyền vừa rồi đều do dự không muốn vứt bỏ các vật tư sinh hoạt trên thuyền mà chạy trốn thì đã bị tán thân dưới đáy biển ngay cả khi nó bắt đầu chìm con bạch tuột hư không vẫn không buông tha cho con tàu lớn vẫn ở chỗ cũ không ngừng quay cuồng khuấy động biển tạo thành một cơn sóng lớn người trên thuyền cứu nạn nguyên một đám giống như chim sợ ná bò lên trên bàn cổ hào và sau đó từng người một kinh hải trốn trên bông thuyền nhìn c h ầ m c h ầ m vào con tàu đã chìm dần ở phía xa nhanh lái thuyền lúc này rời đi thôi nhanh rời khỏi quái vật kinh khủng kia một người đàn ông trung niên với bộ râu đã ướt sũng nghẹn ngào kêu lên vào lúc này hắn ta rõ ràng nói điều này với ngô minh nhưng ngô minh hiển nhiên không thể lái thuyền vì không có nhiên liệu nhưng may mắn thay bạch tục hư không vốn không quan tâm đến thuyền của họ sau những đợt s ó n g bàn cổ hào dần dần trôi đi xa dần dần khoảng cách đủ xa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng một lát sau sẽ hoàn toàn rời khỏi tầm mắt lúc này mọi người trên thuyền mới thở vào nhẹ nhõm ngô minh có thể nói là người điềm tĩnh nhất trong nhóm của họ dĩ nhiên ngô minh đã từng quan sát những người này trước đó có mười lăm người trên bàn cổ hào sáu đàn ông và chín phụ nữ hầu hết trong số họ ăn mặc như học sinh mười sáu hoặc mười bảy tuổi và chỉ có hai hoặc ba người lớn nhưng rõ ràng là những người này đã có kinh nghiệm sống sót trong tân thế giới trong số đó đều là thức tỉnh giả đương nhiên thức tỉnh không cao mạnh nhất cũng chỉ có ba người nguyên khí cấp hai bọn họ là hai nam một nữ trong đó một nam một nữ rõ ràng cho thấy là học sinh và người vừa lên tiếng là người đàn ông trung niên điều thú vị là ngô minh thấy rõ mười lăm người này lại được chia thành ba nhóm nhỏ đứng đầu là thức tỉnh giả cấp hai và có vẻ như họ đang đề phòng lẫn nhau trong đó nữ sinh nguyên khí cấp hai ăn mặc như học sinh có nhiều người vây quanh nhất có bảy người nam sinh nguyên khí cấp hai v ẽ mặt vên váo bên người chỉ có hai nữ sinh còn người đàn ông trung niên đại hồ tử có ba người trong số đó có một phụ nữ khoảng trên dưới ba mươi tuổi hai học sinh một trai một gái ngô minh nhất định là rất thú vị hiển nhiên loại này tổ hợp cũng không phải tới đây mới có hẳn là thời gian rất lâu lúc trước bọn họ đã hình thành loại tiểu đội này ngô minh có thể nhìn ra nữ sinh nguyên khí cấp hai bao gồm những người xung quanh cô ấy rất sợ hai đội còn lại lúc này bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm đội ngũ nữ sinh nguyên khí cấp hai tụ tập không nói lời nào lúc này cũng đang an ủi lẫn nhau hiển nhiên là không tin tưởng người khác còn nam sinh nguyên khí cấp hai v ẽ mặt v ê n váo nhìn xung quanh hai nữ sinh bên cạnh đều mang theo vẻ mặt tươi cười duyên dáng còn người đàn ông trung niên đại hồ tử trừng mắt nhìn hai đội viên kia sau đó tập trung chú ý vào ngô minh ngô minh hiện đang đội một chiếc mũ lưỡi trai và đang đeo một chiếc mặt nạ điều này có vẻ hơi bí ẩn nhưng khi xác nhận ngô minh là người duy nhất ở đây người đàn ông trung niên với một mày râu thì là tùy tiện nói tiểu tử nhìn về phía trên ngươi còn không bằng chúng ta nói vừa rồi vì cái gì không lái thuyền không có dầu a ngô minh giang hai tay nói đây chính là lời nói thật người đàn ông trung niên đại hồ tử sau khi nghe xong liền đi xuống kiểm tra ngay sau đó trở lại nói có thật là không có dầu nói xong người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ gì ba người bên cạnh vẫn im lặng vừa lúc đó bên kia nam sinh vẻ mặt da trâu hò hét nhưng lại nghĩ tới điều gì đột nhiên đứng lên từ thắt lưng rút ra một khẩu súng lục nói với ngô minh đây là thuyền của ngươi bây giờ nó thuộc về tiêu khải ta bao gồm tất cả mọi thứ trên thuyền này có thức ăn gì không đưa nó cho ta bằng không thì hậu quả nhưng rất nghiêm trọng đấy ngô minh nhìn thiếu niên nhiều nhất mới mười bảy tuổi vẻ mặt hung ác cố ý biểu hiện ra lớn lối như vậy nhất thời không nói nên lời tiểu tử này có bị bệnh không đối với khẩu súng lục thế giới c ũ chưa sửa đổi của hắn cho dù ngô minh có đứng yên để hắn bắn cũng không có thể thương tổn được mình hắn chỗ nào có tự tin như vậy ngô minh còn chưa nói chuyện nhưng người đàn ông trung niên đại hồ tử kia trong mắt hiện lên một tia hàn g ý lạnh lùng nói tiêu khải ăn mảnh là không chân chính a nói cho ngươi biết thuyền này cũng có một phần của ta thực lực hai ta kẻ tám lạng người nửa cân đánh nhau thì ai cũng không chiếm được chỗ tốt kể cả đồ ăn chia cho ta phân nửa thì không có việc gì người thanh niên tên tiêu khải hừ lạnh một tiếng nhưng hắn ta rõ ràng có chút kiên kỵ người đàn ông trung niên có đại hồ tử ngô minh càng không nói nên lời người đàn ông trung niên đại hồ tử hình như chỉ số thông minh không cao nhìn thấy một mình hắn ta còn tưởng rằng có thể tùy ý nhào nặn g sao ngô minh lúc này mới tò mò muốn xem nữ sinh nguyên khí cấp hai trong đội nhỏ vừa rồi sẽ nói cái gì sẽ không chết não như hai người đầu đấy chứ nếu vậy ngô minh trực tiếp ném tất cả những kẻ kiêu ngạo này xuống biển ngược lại là xong hết mọi chuyện lúc này nữ sinh cấp hai lên tiếng tiêu khải đại hồ tử chiếc thuyền này thuộc về người khác hắn ta hết lòng quan tâm giúp đỡ đã cho chúng ta lên thuyền đã là cứu được chúng ta rồi các ngươi bây giờ còn muốn đoạt thuyền của hắn ta thật sự là có chút khiến người ta k i n h thường hiển nhiên cô ta có chút nhịn không được mới nói những lời này bất quá tiêu khải đó lập tức k i n h thường nói cốc vân đừng nói nhảm nữa chuyện này không liên quan gì đến ngươi cẩn thận nếu lại gây chuyện ta sẽ không khách khí với ngươi ta nghĩ ngươi cũng định đánh chủ ý lên chiếc thuyền này đúng không cô đang giả bộ gì vậy ngươi nữ sinh tên cốc vân lập tức vẻ mặt lạnh lùng có điều mấy nữ sinh phía sau cô ta vẻ mặt hoảng sợ nhỏ giọng nói chị vân tiêu khải này không dễ chọc chúng ta vẫn là cốc vân nghe vậy cũng cố nén tức giận nhìn về phía ngô minh với vẻ thông cảm đúng lắm bọn chúng đều cho rằng mình dễ bắt nạt sao ngô minh thầm nghĩ có thể nhìn ra ba nhóm nhỏ đều là tiêu khải đại hồ tử và cốc vân thống lĩnh bởi vì ba người bọn họ là thức tỉnh giả cấp hai cho nên có thực lực mà có thực lực thì lời nói có trọng lượng ngoài ra bọn họ đề phòng lẫn nhau hiển nhiên cũng có mâu thuẫn chỉ là chuyện này có liên quan gì đến hắn ta ngô minh định hỏi bọn họ tình hình vùng loạn lưu hải xem bộ dáng của bọn hắn hẳn là đã ở trên thuyền lớn kia sinh sống thời gian rất lâu dựa theo cách ăn mặc trên người bọn họ là có thể nhìn ra nhưng vào lúc này nước biển ở bên kia đột nhiên bạo khởi sau đó một bóng đen cực lớn phá mặt biển xuất hiện ngô minh sững sờ thầm nghĩ phiền toái bạch tuột hư không vậy mà cũng đã đuổi tới có vẻ hiện tại nó đã uống no bây giờ lại sẵn sàng để ăn một số thực phẩm chính và một số thịt nhìn thấy con bạch tuột hư không đen kịp đáng sợ đã hút dầu thô tiêu khải và đại hồ tử mới vừa rồi còn vẻ mặt hung hăng càng quấy lúc này lập tức sắc mặt cùng biến nguyên một đám hoảng sợ không thôi bọn họ hiển nhiên là cực sợ quái vật kia không nói tới bọn hắn những thức tỉnh đã tấp một phía sau bọn hắn đã sớm tê liệt trên mặt đất suýt tè ra quần vì sợ hãi đã xong đã xong quái vật kia vẫn đuổi theo tới chết chắc rồi chúng ta chết chắc rồi cứu mạng a ai tới cứu chúng ta với không tôi không muốn chết tôi vẫn còn trẻ tôi không muốn chết đi tiếng kêu thảm thiết lập tức ảnh hưởng làm một đoàn ngô minh nghe phiền lòng hơn nữa tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng tự nhiên tâm tình không tốt lập tức lấy ra vạn thú kiếm h ừ lạnh nói câm miệng kêu nửa lão tử sẽ ném tất cả các người xuống biển tiêu khải và đại hồ tử nghe xong lập tức giận dữ bọn họ không thể t r e o vào quái vật kia nhưng không có nghĩa là bọn họ không dám chọc ngô minh mà khoảnh khắc kế tiếp bọn họ nghe dại ngô minh nói xong liền nhảy dựng lên nhảy cao hơn mười thước sau đó ném ra một thẻ bài biến thành một sinh vật giống trồng kỳ dị màu bạc cùng lúc đó do lên trường kiếm trong tay cách không hướng quái vật cách đó mấy chục mét chém ra một kiếm chỉ là một kiếm lập tức phong vân biến s ắ c một ngọn lửa cuồng bạo lập tức bùng cháy trên thân kiếm giữa bóng đêm cực kỳ sáng chói giống như một ngọn hải đang chiếu sáng xung quanh theo sau đó kiếm khí rực cháy thoát ra từ thân kiếm tạo thành một hỏa diễm gió lốc cực lớn trong lúc nhất thời thanh thế to lớn đây cũng là đòn công kích mạnh nhất mà ngô minh có thể thi triển Bởi bị loại khiến Minh phải vì vậy nguyên trong nguyên công như cũng Ngô chấn chịu khí khí khác kích thể chế, cho một cơ dị áp sẽ đối với những người một mực bị mắc kẹt trong vùng loạn lưu hải và chưa từng nhìn thấy các mặt của xã hội mà nói đây quả thực là thần kỷ chứng kiến một kiếm này tiêu khải trợn mắt há hốc mồm sắc mặt tái nhợt mà đại hồ tử bên kia hai chân rung lẩy bẩy mồ hôi trên trán tuôn từng dòng về phần cốc vân bên kia cũng sửng sốt không nói nên lời ba người còn như thế này thì không cần bàn đến những người khác ngô minh chém ra một kiếm chính là vì muốn đánh cược bởi vì bạch tuột hư không vừa mới hút rất nhiều dầu thô tuy rằng hắn ta không biết nó hút dầu thô dùng để làm gì nhưng hiện tại xem ra đối phương giống như miếng bọt biển đã hút đầy dầu mỡ cũng như vậy tuy thực lực rất mạnh nhưng cũng có điểm yếu đó chính là s ợ lửa vì vậy vừa rồi ngô minh đã có một quyết định dứt khoát lập tức ra đòn mạnh nhất của mình vận dụng hỏa nguyên trong cơ thể hình thành hỏa d i ễ m toàn phong trảm nếu thi triển chiêu thức này hắn ta sẽ bị trọng thương và phải mất vài ngày mới có thể hồi phục đương nhiên tiền đặt cược của ngô minh không chỉ là hỏa d i ễ m toàn phong trảm dù sao đối thủ là quái vật có thể thoát khỏi tay của bí thuật sư siêng công kích của mình có lẽ không có hiệu quả vì vậy ác chủ bài khác của ngô minh là a mổ ngay cả những con quái vật ngu ngốc cũng có chỉ số thông minh nhất định ít nhất chúng cũng có khả năng nhớ lại những thứ mà chúng từng sợ hãi cho nên ngô minh chỉ muốn đánh một canh bạc để xem con bạch tuột hư không này có thường xuyên bị bí thuật sư đuổi giết nó hay không vì ngàn năm thạch tượng quỷ là đồng bạn tốt nhất của bí thuật sư có lẽ khi nhìn thấy a mổ nó sẽ giật mình vì sợ hãi nói không chừng nó có thể vô ý thức chạy trốn nhưng a mổ trên thực tế căn bản không có năng lực uy hiếp được nó về phần có thể thành công hay không ngô minh không biết nhưng đây là hai phương pháp duy nhất ngô minh có thể nghĩ ra cho tới nay hỏa diễm toàn phong trảm uy thế thật lớn dưới bầu trời đêm thậm chí có thể chiếu sáng cả bầu trời ngay sau đó bạch tuộc hư không trực tiếp nhận mệnh bị hỏa diễm toàn phong trảm đánh trúng trong phút chốc bạch tuột hư không hét lên một tiếng kinh hãi đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra ngay sau đó có thể thấy được thân thể của nó đã bốc cháy thật sự có tác dụng ngô minh vui mừng không xiết có thể thấy kiếm kỹ công kích vật lý đối với bạch tuột hư không căn bản không có hiệu quả chỉ có ngọn lửa mới thật sự đóng vai trò to lớn toàn bộ bạch tuột hư không lập tức bị c u ố n vào trong ngọn lửa giống như một quả cầu lửa lớn có điều ngô minh cũng nhận thấy ngọn lửa tuy có hiệu quả nhưng thật sự không thể làm tổn thương bạch tuột hư không dù sao ngọn lửa thực sự có hiệu quả như vậy thì sinh đã dùng nó từ lâu rồi bạch tuột hư không lúc này rõ ràng là khá tức giận không ngừng gầm rú b ư ớ c về phía bên này lúc này đột nhiên chấn động dường như nhìn thấy thứ gì đó khiến nó vô cùng kinh hãi giây phút tiếp theo bạch tuột hư không cả người rung lên sau một t h ắ c toàn bộ thân hình đột nhiên xông tới giống như xuyên thấu không khí như là chui vào trong không khí gợn sóng lập tức biến mất không thấy chạy trốn hóa ra là chạy trốn n g ô minh lần này cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm con bạch tuột hư không này chắc hẳn đã bị bí thuật sư đuổi giết quá nhiều lần nên nó đã khắc sâu vào trí nhớ sinh vật ngàn năm thạch tượng quỷ nên khi nhìn thấy a mổ lập tức theo bản năng cho rằng bí thuật sư lại đến đuổi giết nó cho nên lập tức chạy trốn a mổ vỗ cánh bay về lần nữa biến thành thẻ bài bị ngô minh thu hồi lúc này mới cảm thấy sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh chỉ có ngô minh mới biết mình lần này có thể thoát khỏi nguy cơ là may mắn tở nào nhưng rõ ràng những người khác nhìn thấy cảnh này lại không nghĩ như vậy đúng lúc này trong bàn cổ hào không hề có một tiếng động mười lăm người đều đang đứng trong góc kinh hãi nhìn ngô minh đội ngũ nhỏ của cốc vân cũng còn may bởi vì bọn họ trước đó đã nói thay cho ngô minh về phần tiêu khải và đại hồ tử đều là vẻ mặt hoảng sợ vào lúc này người đội mũ lưỡi trai và đeo mặt nạ này đã là tồn tại khủng bố tuyệt đối không thể t r e o chọc trong lòng bọn họ đối phương vậy mà có thể đẩy lùi con quái vật đã phá hủy tàu chở dầu đây là loại năng lực gì ngay cả một kẻ ngốc cũng biết người này là cao thủ chân chính tiêu khải và đại hồ tử đều kinh hãi và bất an nói thật là bây giờ bọn họ thật sự không còn nơi nào để đi nếu không tuyệt đối không dám tiếp tục dừng lại ở bàn cổ hào này đột nhiên đại hồ tử có một hành động bất ngờ hắn ta tiến lên vài bước trực tiếp quỳ gối với ngô minh đại ca trước kia là ta mắc mù ta sai rồi van cầu ngài đại nhân đại lượng tuyệt đối đừng so đo với ta về sau ngài chính là lão đại của ta ngài muốn ta làm gì ta liền làm cái đó ngài muốn ta đi đâu ta liền đi đến đó so với đại hồ tử này tiêu khải trước đó vẻ mặt hung hăng c à n g quấy cũng kinh hồn tán đảm không kém nhưng hắn ta không đến nói điều gì hắn ta là một thanh niên không có kinh nghiệm xã hội giờ phút này đã sớm bối rối hắn ta không có phản ứng như đại hồ tử càng già càng lão luyện chỉ có thể run rẩy đứng đó như một đứa ngốc nhưng ngô minh cũng không định quan tâm trong mắt hắn ta những người này thực sự không có gì uy hiếp cho dù là tiêu khải hay đại hồ tử mặc dù hiện tại bởi vì cường hành thúc d ụ c hỏa nguyên thi triển hỏa diễn toàn phong trảm mà thực lực hạ thấp lớn muốn diệt sát hai người này cũng chỉ cần nhẹ nhàng động một ngón tay đây là cảnh giới của cường giả trong tầm mắt của cường giả tiêu khải và đại hồ tử những người này chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến đương nhiên đối với ngô minh hiện tại không có hứng thú đối phó mấy con kiến này bởi vì hắn ta cần lập tức nghỉ ngơi và điều trị nguyên khí đã rối loạn trong cơ thể ngoài ra ngô minh giữ bọn họ lại còn chỗ hữu dụng bành bạch lúc này ngô minh có chút áp chế không nổi dị chủng nguyên khí trong cơ thể lúc này trên ngón tay dần hiện ra từng đạo hào quang lôi điện chói mắt khiến ngô minh hoảng sợ lập tức bỏ lại một câu xoay người đi vào trong cabin bất luận kẻ nào cũng đừng tới quấy rầy ta ngô minh không biết hắn ta khống chế không nổi nguyên khí dị chủng trong cơ thể nhưng ở trong mắt người khác thì lại là thể hiện ra thực lực để uy hiếp mọi người lôi điện đó chính là nguyên khí của ngàn năm thạch tượng quỷ đã đạt tới nguyên khí cấp sáu phóng thích ra lực ác bách do nguyên khí thể hiện ra trong mắt tiêu khải đại hồ tử và cốc vân xem ra quả thực như là hồng hoang m ả n h thú tựa hồ chỉ cần nhiễm một chút xíu bọn họ ngay lập tức sẽ tan thành mây khói lập tức không ai dám nói lời nào cho đến khi ngô minh bước vào trong cabin hồi lâu đại hồ tử mới nơm nớp lo sợ từ dưới đất đứng lên nhưng lúc này cũng không ai dám cười nhạo hắn bởi vì khoảnh khắc lúc trước họ thậm chí không có sức để quỳ xuống trong cabin ngô minh đóng cửa lại lập tức chống đỡ không nổi ngồi dưới sàn giờ phút này ngô minh bộ dáng bên ngoài có vẻ như bình thường nhưng trong cơ thể hắn ta lại giống như sông cuộn biển gầm nguyên khí dị chủng thuộc tính lôi điện dường như bén rễ nảy mầm lại có xu hướng trở nên lớn hơn đây là điều ngay từ đầu ngô minh cũng không ngờ tới không ngờ mình không tiếc hết thảy thúc d ụ c hỏa nguyên thi triển trảm kích lại dẫn đến hậu quả kinh hoàng như vậy nguyên khí lôi điện dị chủng ngay từ đầu có thể bị hỏa nguyên của mình áp chế song phương nhiều nhất lực lượng tương đương nhau tuy tình huống không tốt nhưng cũng không đến mức chuyển biến xấu nhưng lần này ngô minh vận dụng hỏa nguyên khí kích thích chém ra lập tức để cho nguyên khí lôi điện dị chủng thấy cơ hội phản công và hy vọng cuộc khởi lúc này chúng không còn có thể dùng hỏa nguyên khống chế được nữa hiện tại nguyên khí lôi điện dị chủng giống như từng con từng con ngựa hoang mất cương chạy loạn trong cơ thể của ngô minh khiến cho hắn ta khổ không thể tả sống không bằng chết kiên trì trong chốc lát ngô minh cảm giác được nguyên khí lôi điện dị chủng càng ngày càng nhiều tình huống hiện tại của mình là thời điểm suy yếu nhất từ trước tới nay nếu như tiêu khải và đại hồ tử bên ngoài giờ phút này xông tới động thủ với mình thì họ chắc chắn sẽ thành công Ngô minh nghiến răng nghiến lợi thỉnh thoảng bên ngoài cơ thể xuất hiện từng đạo lôi quan là dấu hiệu hắn ta sắp mất kiểm soát một khi không thể áp chế nguyên khí lôi điện dị chủng trong cơ thể ngô minh sẽ bị cổ nguyên khí còn sót lại này trực tiếp giết chết thực ra ngô minh không biết ngàn năm thạch tượng quỷ của sinh là một dị chủng kỳ lạ nó được sinh ra trong một mảnh lôi trì và được sinh ra với thuộc tính nguyên khí lôi điện cũng là tồn tại rất nổi tiếng trong giới bí thuật sư nói chung muốn diệt s á t thì cho dù là một nguyên khí cấp bốn đỉnh phong cường đại thậm chí là một cao thủ nguyên khí cấp năm nhiều nhất một đòn lôi điện công k í c h là đủ dù sao ngàn năm thạch tượng quỷ của s i m là một nguyên khí cấp sáu chính hiệu tuy nhiên lần này họ gặp ngô minh một quái thai không chỉ có hiểu biết rất cao về nguyên khí mà còn chuyển hóa hỏa nguyên trong cơ thể lên cấp bảy thậm chí còn đã từng tiếp thu qua máu của h long vương tẩy lễ tường thân thể hơn gấp mấy lần gấp độ mấy sau ba lượt lôi điện công kích nguyên khí lôi điện còn sót lại trong cơ thể ngô minh tự nhiên là phi thường khủng bố thậm chí loại nguyên khí lôi điện có thể tự mình tăng cường lúc này mới dẫn đến tình trạng hiện tại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha